Nhạc Giang Địa Ngục, tác giả Hắc Sắc Hòa chủng, quyển 11, chương 1, bức tranh quỷ bí. Sau khi Hạ Tiểu Mỹ chết, kết quả điều tra đương nhiên cũng không thu hoạch được gì. Lý ẩn cùng doanh tử dạ ngồi tại phòng khách 404 đang xem TV, đưa tin tức về cái chết của Hạ Tiểu Mỹ. Mấy ngày này, Hoàng Vũ Hắc cùng Hạ Tiểu Mỹ đi tới nhiều nơi như thế, thế nhưng cảnh sát điều tra một điểm động tĩnh cũng không có. Quả nhiên Tất cả cơ quan tư pháp đều bị nhà trọ ảnh hưởng. tử dạ cơ hồ có kết luận chuyện này là thực sự, nhà trọ làm như vậy không khác gì cổ vũ gia đình tự giết lẫn nhau. Đoán chừng không phải là tội phạm, hiện hành có thể giết người xong bị bắt cũng không nguy hiểm. Chúng ta hoàn toàn bị cái nhà trọ này đưa ra khỏi xã hội bình thường rồi. Lý Ảnh nghĩ tới đây, trái tim có chút băng giá. Trước mắt biết rõ, vượt qua 5 lần huyết tự, có ưu thế rất lớn, có thể lợi dụng năng lực chuyển rời đem quỷ hồn dẫn về nhà trọ để hắn bị hút vào trong hắc động, đoán chừng cái này là nguyên nhân, quỷ không cách nào tiến vào nhà trọ, cho dù cưỡng ép tiến vào cũng sẽ bị nhà trọ bài trừ, bất quá cái này chứng minh trong nhà trọ không thể sinh ra hiện tượng linh dị. Nói cách khác, liên tắt tivi, ưu thế lớn nhất trước mắt các hộ gia đình có được chính là một số hộ gia đình có thể lợi dụng quy tắc của nhà trọ để hủy diệt quỷ, đây chính là phương thức duy nhất Có thể tiêu diệt quỷ hồn Nhưng nếu muốn đem quỷ hồn dẫn vào nhà trọ Tính nguy hiểm rất lớn Nếu như là U Linh Không có thực thể Hoặc là quỷ phân thân Làm như vậy cơ hồ không có chút ý nghĩa Tử dạ nói Đương nhiên so sánh với nút trước Chúng ta đối mặt với quỷ hồn Đã có một ưu thế cực lớn Bất quá Nghĩ cũng biết Nhà trọ vì cân bằng độ khó huyết tự Huyết tự chỉ thị lần thứ 6 Đến lần thứ 10 Hạn chế đối với quỷ hồn sẽ suy yếu đi rất nhiều, thậm chí về nhác nhờ sinh lộ sẽ càng thêm mờ mịt. Trước mắt còn chưa có hộ gia đình nào tiếp bước bác sĩ Đường chấp hành huyết tự cấp Ma Vương, nói cách khác, nhà trọ rất có thể tiếp tục cho những người mới gia nhập vào huyết tự có độ khó 6, 7. Bước bác bọn hắn không thể không lựa chọn Ma Vương cấp huyết tự. Đồng thời vốn là hộ gia đình chấp hành thứ 5, thứ 6, rất có thể nâng lên độ khó thứ 7, thứ 8. Tiếp tục như vậy Tử dạ có thể sống được bao lâu? Khi nào thì mới tuyên bố đủ hạ lạc của địa ngục khế ước? Thần bí nhân kia chính là hy vọng lớn nhất của chúng ta bây giờ. Lý ẩn cắn răng nói. Nếu như người kia thật sự có thể hiểu rõ sinh lộ huyết tự, như vậy nhất định phải mau chóng tìm ra người này. Nếu như tìm không thấy người này, trong khi thực hành huyết tự, rất có thể sẽ tao ngộ kết cục đáng sợ. Trước mắt, người có thể lợi dụng ưu thế rất ít, có thể để thăng hy vọng sống sót hay không, Cũng rất khó nói. Tùy lý ẩn cùng tử dạ, đều là người có trí tuệ siêu quần. Nhưng trong nhà trọ, mỗi lần đều là các loại phương thức nói dối hộ gia đình. Để ẩn nấp sinh lộ chính thức, có rất nhiều sinh lộ huyết tự, mờ mịt đến cực điểm. Chỉ số thông minh cao tới biến thái, may ra mới có thể tìm ra được. Không thể thừa nhận, rất nhiều hộ gia đình có thể sống đến bây giờ. Nhân tố vận khí, chiếm tỷ lệ rất lớn. Nhưng vận khí có thể duy trì vĩnh cửu sao? Lý ẩn còn 4 lần huyết tự nữa Tử dạ còn 6 lần huyết tự Cái này cộng lại là 10 lần huyết tự Phải vượt qua như thế nào đây Làm sao tìm được người này Lý ẩn thật lòng Nóng như lửa đốt Người này là người bên ngoài Hay người bên trong nhà trọ Vì cái gì lại đế được năng lực này Lý ẩn Tử dạ nhìn vào hắn Cố gắng suy nghĩ dứt khoát nói tiếp Người cho rằng Kha Ngân Vũ có thể nghĩ ra sinh lộ còn sống trở về Là vì kết thành quan hệ đồng minh với thần bí nhân kia Mà hạ tiểu Mỹ Trong lúc vô tình phát hiện điều này Nên mới bị diệt khẩu sao Tâm tư của Lý ẩn Tử giả đã hoàn toàn nhìn chúng Hắn thật sự có hoài nghi này Đúng Ta hoàn toàn nghĩ có cái giả thiết này Nhưng nếu thật là như vậy Khả Ngân Vũ vì cái gì lại nói rằng Hạ tiểu Mỹ muốn giết ngân giả Cái này rất có thể là huynh muội hai người Cố ý bài chính Nghi trận Để đào thoát khỏi hoài nghi của chúng ta Về phần tổn thương của khang ân dạ Không giống như khổ nhục kế Dù sao tính nghi hiểm quá lớn Hạ tử Mỹ rất có thể Vì tự vệ nên mới đâm bị thương khang ân dạ Nói cách khác Cả hai huynh muội họ đều nói dối Loại khả năng này cũng không nhỏ ân có khả năng Lý Ảnh nghĩ ngợi nói bất quá Cái gì lại lựa chọn Kết minh với huynh muội bọn họ Thần bí nhân kia có mục đích gì đây Lần trước người kia gọi điện thoại cho ngươi, cũng không hướng ngươi nói thêm cái gì. Nếu có tâm trợ giúp hộ gia đình, thì cái gì lại kết minh với hai huynh muội họ Kha? Nếu như là mảnh vỡ địa ngục khế ước mà nói, cũng đồng dạng có thể tìm Lý ẩn kết minh, vậy tại sao? Ta cho rằng, Tử Dạ bỗng nhiên nói, có thể, giống như thời kỳ Tam Quốc cổ đại, Tôn Lưu liên hợp kháng Tào, thần bí nhân kia chính là người ra tay giết mẫn chiếm lấy mảnh vỡ thứ 3. Ba, Còn đối với cái gọi là hai phe mà nói, chính là Tào Tháo, là chư hầu cường đại nhất mà muốn đối kháng liền phải cần liên minh, nói cách khác, người này có thể thật sự là một hộ gia đình. Tào Tháo, bọn hắn xem ta là Tào Tháo, Lý ẩn cười khổ. Ta cũng không nghĩ hai huynh muội bọn họ là Lưu Bị hay Tôn Quyền đâu, hai người bọn họ chính là cùng một lại với Gia Cát Khổng Minh a. Giờ phút này, trong nhà Thâm Vũ Mộ dung thận rót một chén cà phê Tinh tế nhấm nhát Đem cái đĩa CD đưa vào máy phát Bên trong chuyển ra một bài hát tiếng Anh Hắn ngồi xuống nhét chân bắt chéo Đối diện thâm vũ đang vẽ tranh nói Như thế nào Người quyết định để ai đi giết Lý Ảnh Ta nói lại lần nữa Ta cũng không giúp Người giết bất cứ người nào Lựa chọn hợp tác cùng ngươi Cũng bởi vì ngươi có thể mang cho ta niềm vui thú mà thôi Ta biết rồi Thâm Vũ nói cũng không nhìn Dung Thận, đối với ngươi mà nói, sống hay chết đều không khác gì nhau, người ghét nhất chính là bình thường và nát, chỉ có máu tươi, thi thể cùng quỷ hồn mới có thể làm cho ngươi cảm thấy hứng thú. Ngươi thật đúng là rất hiểu rõ ta." Mộ Thận hại chén cà phê trong tay, nhếch miệng cười nói, "Không sai, từ nhỏ ta đã cảm thấy, người sống một chút ý nghĩa cũng không có, bởi vì còn sống rất không thú vị. Bị xã hội này điều khiển Bị quy phạm thiện ác, tục tẳng, ràng buộc, không có tự do. Những người có địa vị cao liền có thể quyết định sinh tử của người đê tiện, có thể tùy ý sửa pháp luật. Nhưng đến cuối cùng đều trở nên tuổi già sức yếu, biến thành cho cốt. Cho nên đối với ta mà nói sống hay chết đều như nhau. Với ta hết thầy bị phá hư, hết thầy bị hủy hoại. Đem một thân thể sống xinh đẹp, giải phẫu mới thú vị. Mà quỷ hồn không bị bất luận một tồn tại nào trói buộc. Sẽ không mục nát Cũng sẽ không lâm vào những sinh hoạt tục tăng Vĩnh viễn tồn tại Mới là thứ ta truy cầu Cái nhà trọ kia mới là nơi thích hợp nhất cho ta sinh hoạt Không sai Thầm vũ hạ bút nói thêm Nhân loại tùy ý định nghĩa thiện ác Xuất hiện từ ngữ thông dâm Loạn luân, sa đọa Khái niệm thần cùng ác ma Cũng là nhân loại sáng tạo ra Nhưng cái thế giới này Lại không có thần tồn tại Bất quá chỉ là vọng tưởng của nhân loại về thiện ác Sinh ra ảo tưởng mà thôi Nhân loại dựa vào cái tự cho là đúng Mà sinh hoạt Nhưng tất cả chỉ là giả dối ta muốn thông qua cái nhà trọ kia Với tì cách là phòng thí nghiệm Đem những hộ gia đình Triệt để biến thành cái gọi là ác ma Xé nát định nghĩa của nhân loại về thiện ác Vạch trần lớp ngụy trang sinh đẹp bên ngoài Đưa bọn họ Từng người một xuống địa ngục Mới có ý nghĩa sinh tồn Tùy nói như vậy, mộ dung thật bớt nhiên rất cao. Bật quá mẫn tiến vào nhà trọ cũng không phải là do người an bài, mà chỉ là thuần túy trùng hợp. Thâm vũ dùng nét bút, chấm thuốc màu. Đúng, có lẽ khó có người tin tưởng như vậy, đây là sự thật. Căn bản không có ý nghĩ cho nản tiến vào nhà trọ. Cái này hoàn toàn là trùng hợp. Lúc ấy nếu như không phải vì nguyên nhân này, ta cũng sẽ không ngừng giao dịch với Hạ Uyên, cũng không để hắn bị quỷ giết chết. Trong thời gian nửa năm Mẫn tiến vào nhà trọ Ta không cùng bất luận hộ gia đình nào giao dịch Chính là vì sự cố kỵ Sự hiện hữu của nàng Lo lắng nàng sẽ hoài nghi đến ta Thì ra là thế Giết chết Hạ Uyên là vì không muốn cho người khác biết rõ Sự tồn tại của ngươi Để tránh việc mẫn nghi ngờ đến ngươi Rất chân trọc Chính là sau khi tiến vào nhà trọ Nàng đối với ta căm hận Lại không mãnh liệt như trước Ngược lại dường như rất cố gắng vãn hồi tình cảm với ta Ta rất rõ ràng, nàng biết mình sống không được bao lâu Cầm hận ta cũng vô nghĩa Nên mới hy vọng trước khi chết Nối lại tình cảm với ta Mà thời điểm nàng biết ta có năng lực kia Càng là sống chết muốn tìm ta Haha <cười> Ta nghĩ nàng nhất định suy nghĩ Sinh ra ta thật sự quá tốt Bởi vì ta có trở thành công cụ Để nàng rời khỏi nhà trọ Suốt cuộc bức tranh đã hoàn thành Nàng dựa vào ghế nghỉ ngơi Tùy lý ẩn ta nhất định phải giết Nhưng ta cũng có chút do dự Người nam nhân này đều một bực hy vọng Có thể cứu tất cả hộ gia đình Là vật thí nghiệm tốt nhất Cứ như vậy giết đi Xác thực đáng tiếc Nhưng trí tuệ của hắn quá siêu quần Giữ lại hắn đối với kế hoạch của ta sau này Quá bất lợi Đã như vậy sao lại không giết hắn Mộ dung thận Có chút hăng hái nhìn nàng nói Người đại khái có thể kêu biện tinh thần Đi giết lý ẩn Hoặc là cái người gọi thượng quang miên Có thể kêu nàng đi giết Không Thâm vũ nghe được câu này Nội tâm lật tức xuân dậy Thượng quan minh chính là người lần trước Tham gia hội nghị cùng Hoàng Phủ Hắc Và Mộ Dung Thận Một trong 5 người đại biểu của hộ gia đình mới Là một thiếu nữ khả ái tầm 16-17 tuổi Tết biến tóc đuôi ngựa Người thiếu nữ kia đối diện với mọi người Luôn như tảng băng sơn Làm cho người ta không rết mật run Có thể nói tốt nhất Đừng nên trêu chọc của hộ gia đình này Tính nguy hiểm của nàng, kỳ thật có thể nói, đáng sợ nhất trong tất cả các hộ gia đình, mặt khác, Kha Ngân Dạ và Kha Ngân Vũ đã chú ý tới ta. Nếu có người giết lý ẩn, nhất định sẽ đoán là ta làm. Hai người đều không chết, tất nhiên sẽ chú ý tới sự hiện hữu của mình. thẩm Vũ có chút đau đầu, nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ có người tìm được chân tướng. Lúc trước, nàng giao dịch cùng với hộ gia đình cũng thu hoạch được không ít tiền tài. Bởi vậy mới có thể thuê phòng Ở nơi cao cấp này Bất quá số tiền kia Dùng để thuê sát thủ đoán chừng vẫn không đủ Dù sao người mình muốn giết tới 4 người Sát thủ giống nhau Đều dựa trên con số Người chết để tính tiền Vẫn lên để lý ẩn chết trong huyết tự chỉ thị thì hơn Thâm vũ tự có tính toán của mình Ngày hôm nay Tại biển gia Tinh viêm cùng tinh thần Đang quét tước sơn sửa tầng hầm Cái phòng này lớn như vậy Quét dọn cũng có chút cố sức, tầng hầm, chỉ dùng một vài thứ bình thường, không dùng để đến. Hiện tại cần phải dọn dẹp. Căn phòng này rất lớn, cần giữ nhiều một chút sách cũ, đồ dùng trong nhà, cùng với một vài bức tranh. Quá nhiều đồ đi. Tinh thần nhìn một cái dương gần đó nói, nhiều bụi như vậy, đây là toàn đồ của chủ cũ để lại hay sao? Ấn, chiếm khoảng 2 3. Lúc này tinh viên đang mở một cái hòm ra nói, tinh thần... Tới giúp ta một chút. À, tốt, ca ca. Bên trong cái dương trên có một bộ bàn cờ Tây. Tình viêm đem nó ra. Bên trên dày đặc một lớp cho bụi. Hắn thổi thổi một chút. Phía dưới có thể nhìn thấy một hộp cờ. Không sai a Có thể nhìn thấy loại bàn cờ Tây Dương này. Ấn, thoạt nhìn có chút cũ kỹ. Cái bàn cờ này. Ồ, đây là cái gì? Bức tranh sao? Tình viêm từ phía dưới lấy ra một bản kẹp tài liệu. Bên trong có rất nhiều bức tranh Vẽ rất tốt Trên bức tranh là một nữ nhân đứng trong rừng rậm Hai tay đặt bên tai cúi đều thật thấp Mà bức họa này vẽ phi thường chân thật rất sống động Đây là một bức họa đằng sau Đều là như vậy Những khung cảnh càng ngày càng tiến gần tới nữ nhân đó Một bức lại một bức rất nhanh Thời điểm hai bức tranh cuối cùng Gương mặt nữ nhân cơ hồ chiếm hết cả bức tranh Tình viên lập tiết Muốn nhìn bước cuối cùng Người xem cái gì vậy Kaka, Cái này Tình thần trợt nhìn đến nữ nhân được vẽ Giống như quỷ kia Sợ tới mức thiếu chút nước kêu to Mà bước họa cuối cùng Là một mảnh màu đen Cái gì cũng không có Phía dưới cái giường Còn mấy sấp bản vẽ như thế Cũng không biết là cái gì tình viêm nói Thoạt nhìn dường như Chủ nhân trước đây vẽ rất không tồi Vô lận là bối cảnh Thần thái Đều là nhất điêu Chỉ là thoạt nhìn có vẻ như à đang vẽ nữ quỷ, tinh thần đi tới cảm giác họa xem xét, phía sau bức họa cuối cùng còn có một nhóm văn tự, Bổ Mỹ Linh, ngày 21 tháng 3 năm 1977, được vẽ vào năm 1977. Tình Viêm nhìn nhìn nói, vậy mà một bức bảo tồn đến bây giờ, tranh này quả thực rất không tồi. Ân, phía dưới dường như vẫn còn lại là một xấp họa, bên trong có hơn 10 bức, bên trong vẽ một nam nhân mặc áo đen Phiêu phủ trên bầu trời, gương mặt nam nhân kia tràn đầy vết máu. Đang đuổi theo một nữ nhân, thoạt nhìn tựa hồ như bên trong một tòa thâm sơn. Bức họa cuối cùng, nữ nhân kia bị nam nhân, mặc hát bảo giết chết. Phía sau có viết, Bồ Mỹ Linh, ngày 3 tháng 5, năm 1977. Cái người gọi là Bồ Mỹ Linh này, tinh thần không thể nào không để ý. Điều này làm hắn tự nhiên nghĩ tới thâm vũ. Cà ca, ca, hắn liền vội hỏi tinh viêm. Chủ trước của căn nhà này Tên là Bồ Mỹ Linh Cái này tinh thần nghĩ ngợi Không không phải cái tên này Chủ trước đây gia đình gồm 7 người Còn thuê rất nhiều bảo mẫu Về sau người nhà kia muốn di dân ra hải ngoại Phụ thân mới mua căn biệt thự này Làm nơi ở cho chúng ta Kỳ thật lúc đầu ta cảm thấy có chút quá xa xỉ Hai người chúng ta Cần gì mua căn nhà lớn như vậy Chủ trước là họ tưởng Cả nhà họ có lẽ không có ai họ bồ Nhưng trong nội tâm tinh thần lại càng ngày càng hiếu kỳ Cà ca, ca, người giúp ta tìm tìm xem Còn có những bức họa như thế này nữa không? Sau đó tinh thần vội vàng tìm các rương hòm chứa đổi trong nhà Làm sao vậy? Tinh viêm nghi hoặc hỏi Tinh thần, nửa năm gần đây hành vi của người càng ngày càng cổ quái Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Tinh thần không để ý Hắn năm một lòng hướng tìm bức tranh Có lẽ chỉ là trùng hợp Nhưng thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao? không lâu hắn từ cho một cái dương lôi ra được một vài bước họa vẫn như cũ là chràng cảnh khủng bố có rất nhiều thậm chí máu tannh cực độ khiến người bình thường tâm lý không thoải mái tác giả này tựa hồ rất ưa thích vẽ những bức ảnh khủng bố kinh dị kinh viêm cả một bước họa kia bình luận nếu như những bức họa này đều do tưởng tượng mà vẽ ra phải nói công lực của tác giả cực cao Â đây là tranh Tết năm 1978 Tinh thần cho rằng có lẽ những cây này có thể do người của tưởng gia vẽ ra hoặc cũng có thể là người của tưởng gia vô tình thu thập được những bức họa của Bồ Mỹ Linh. Những bức họa người này làm hắn không thể không ghi đến bức vẽ của Thâm Vũ. Bồ Mỹ Linh chính là Thâm Vũ Trăng, nhưng thời điểm năm 1977 Thâm Vũ còn chưa sinh ra. Bất quá, cái niên đại ghi đằng sau này ai mà biết được thật hay giả Đúng vào lúc này, trong thư phòng tinh viêm, bình thường hay đọc sách, Trên giá sách cao cao, tại khe hở giữa những cuốn sách không ngừng chảy ra rất nhiều máu tươi. Chúng giống như nước, từ trên cao đổ xuống, rơi vãi trên mặt đất. Vô số máu tươi bắt đầu tụ thành hình người, một thân hình. Thình lình từ trong máu tươi, có một cánh tay tái nhật dưới ra Hết chung một quyền 11, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Chọn địa ngục tác giả hát sắc hoài trùng Quyền 11, chương 2, siêu cấp sát thủ Thụy Mỹ Nhân. Buổi sáng, 8 30 phút, ngày 14 tháng 1, Thượng Quan Miên từ trong phòng 709 đi ra cửa lớn nhà trọ. Cái thiếu nữ tết bím tóc đuôi ngựa này, bề ngoài tuy rất đáng yêu, nhưng trên mặt luôn mang theo một tầng băng sương, giống như là robot, bình thường cơ hồ cả ngày nháy mắt cũng không nhìn thấy, cơ mặt cứ như tượng sáp. Thượng Quan Miên giờ phút này đã đi tới cửa tiểu khu, mà lúc này ở phía đối diện, đỗ một chiếc xe con màu đen. Phía sau xe là một thanh niên da trắng tóc vàng, đeo kính mát. Hắn chú ý tới thượng quan Miên đi ra, liền nhanh chóng mở laptop trên tay, hiện sẵn một cuộc gọi video. Người thanh niên tóc vàng da trắng dùng anh ngữ lưu loát nói: "Mang từ Tiến sĩ Thủy Mỹ Nhân đã xuất hiện, có thể hành động." Trong video là một nam tử da trắng tóc vàng khác. Nam tử kia mặc một thân Âu phục thẳng thớm nói: "Lập tức tiến hành bố trí." Nghe cho kỹ, lúc này đây nhất định phải thành công Thủy Mỹ Nhân có bao nhiêu đáng sợ Người cũng biết Nếu như giết không được nàng cái kia Ta minh bạch Mang tư tiên sinh Lúc này xuất mã chính là bò cạp ma Sender Show Cùng với kim nhãn ác ma Mông tù đặc tư Nhất là kim nhãn ác ma Biết rõ lần này săn giết Thủy Mỹ Nhân Lập tức từ Mexico chạy tới Trung Quốc Ấn Kim nhãn ác ma Xuất mã ta chắc không có vấn đề gì quá lớn Nhưng vẫn phải cẩn thận Dù sao Thụy Mỹ Nhân Tên tuổi quá lớn Trước kia nàng chính là siêu cấp sát thủ bại chứa danh của cấm địa đen Nếu không phải đắc tội với gia tộc Elicop xâm chúng ta Cấm địa đen cũng sẽ không đem nàng trục xuất Mà kim nhắn ác ma Cũng là một sát thủ nổi danh Ở thế giới ngầm châu Âu Thượng quan biên lúc này đi tới một con đường gần đó Có chút in lặng Nàng quẹo vào một đầu ngõ nhỏ Đi tới bên cạnh một đống rác rưỡi trồng chất Bỗng nhiên hai con người nàng Trở lên một mảnh lãnh đạp nói Bước ra Sau đó trước sau thình lình xuất hiện hai người Lúc này tại sân thượng kế bên Nơi này của tòa nhà cao ốc An bài rất nhiều người Dùng kính viên vọng quan sát một màn Vài tên xạ thủ cũng đang dương cung Ngắm tại đây Bất quá bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi Súng bắn tỉa cũng khó Một kích chúng phát Nếu bắn lệch liền bị bảo lộ vị trí Trước mắt Thượng Quan Miên là một thanh niên da trắng, tóc dài màu vàng, khuôn mặt hiền lành, mà đằng sau Thượng Quan Miên lại là một khuôn mặt phi thường anh tuấn, dáng người gò, thoạt nhìn chưa tới 21 tuổi. Tên đó cả hai đồng tử đều màu vàng. Bỏ cặp ma Sandersore kèm nhận ác ma, Mông Tu Đật Tư, Thượng Quan Miên nâng tay phải vung vũ khí lên, ngón giữa cùng ngón trỏ ở tay phải của nàng nắm ba cần thiết châm rất dài. Nhanh như vậy, liền động thủ Thay niên tóc vàng, người dai trắng cười Dùng tiếng trùng suốt sẹo nói Thủy mỹ nhân Nghe nói, trước kia ngươi là người châu Á Cho nên ta liền dùng trung văn nói chuyện với ngươi Ngươi cũng biết Ngươi đắc tội với gia tộc Elie Khắc Sâm Hiện tại, kể cả Ngươi thuộc tổ chức cấm địa đen Chúng ta vẫn muốn giết ngươi Ta xem, ngươi không bằng tự sát đi Như vậy sẽ bớt chút thống khổ Thượng quan niên Căn bản không để ý tới hắn Tuy đưa lưng về phía sau, nhưng người nàng chú ý chính là tên thiếu niên anh Tuấn cao gầy, đồng tử vàng lợt kia. Trên sân thượng cao ốc phụ cận, nam nhân mặc hác y đeo kính mát, bước tới người giám thị phụ cận nói. Các ngươi khoảng cách này có chút xa xôi đi. Khá tiên xinh, một hác nhân nam tử nói. Người cũng phải biết đó là Thụy Mỹ Nhân A. Năm đó, nàng từng là một sát thủ nổi danh thế giới ngầm, còn giết chết tử thần Kim có đó. Chúng ta dám lại gần đó sao Chỉ có thời điểm nàng chém giết Với kim nhận ác ma Mới tìm cơ hội bắn nàng Nhưng ngay cả như vậy Cơ hội này cũng rất là Hay không có biện pháp Cái người gọi là Kay nói Giết thủy mỹ nhân đã hao tổn Bao nhiêu nhân mã của gia tộc chúng ta Lần này thỉnh kim nhận ác ma Cái giá phải trả cũng khiến chúng ta Cắt thịt A Một nam tử khác nói Ngươi cho rằng kim nhận ác ma Giết thủy mỹ nhân sao Có lẽ không phải vấn đề quá lớn Khai nói Dù sao hắn cũng là kim nhãn ác ma Đã từng bị một đội quân 50 người trang bị tận răng Đánh lén Kết quả đối phương toàn bộ chết Một tên cũng không để lại Cũng là sát thủ tối cường của đoạn thiên sứ Một trong hai đại tổ chức sát thủ thế giới ngầm châu Âu Đoạn thiên sứ so với cấm địa đen Còn cường đại hơn Nhiều lần tham dự ám sát quốc chính Thủ đoạn của hắn Huyết tanh tàn nhẫn Thậm chí không còn là người bình thường nữa mà là tồn tại khủng bố mà Kim Nhãn Ác Ma thời gian thành danh, tuy xa không bằng tự thân Kim Descor năm đó, thế nhưng hắn 21 tuổi, tuổi như vậy mà có thành tựu đáng sợ bực này, Thủy Mỹ Nhân lợi hại cũng không thể nào còn sống ly khai chứ. Lúc này, tên tiểu Kim Tử Nhãn tiến dần dần về phía thượng quan miên. Ta nghe nói Thủy Mỹ Nhân luôn có thói quen sử dụng vũ khí lạnh đối phó với địch, cho nên ta và Bò Cạp Ma đều không dùng súng ống. Tên tiểu tử nói, danh tiếng của Kim Nhật Ác Ma cũng không phải dạng không, đương nhiên nếu như muốn dùng súng, vậy thì lại khác rồi. Lập tức, hắn bước ra một bước, bỗng nhiên thả người nhảy vọt, đem tay trái chống lên mặt đất, thân thể xoay tròn 180 độ hướng thủy mỹ nhân đánh úp lại. Thượng Quan Minh không chút do so dự, đem ba căn tiếp châm vòng qua. Cái châm kia, K, Cầm kính viên vọng nói Chính là một trong những chiêu sát thủ của thủy mỹ nhân quen dùng Đúng Người bên cạnh nói Đó là độc chi Chu Amarol Một khi Kim châm đâm vào da Nếu như không có huyết thanh Tuyệt đối lập tức mất mạng Mà lúc này bỏ cặp ma phía trước Chờ đã lâu cũng nhanh chóng vọt tới Hai tay cầm bộ thanh trùy thủ quân dụng Hướng thượng quan miên đâm tới Tên tiểu tử kia Né độc châm Cũng rất nhanh tiếp cận thượng quan miên Đối mặt với hai sát thủ trước và sau giáp công, thượng quan miên nhưng lại nhắm hai mắt. Đột nhiên thân thể nàng nhảy dựng lên phía trên, sau đó lộn mèo 360 độ rơi xuống sau lưng hai người. Sau đó hai tay nàng run lên, lấy ra trợ thủ đắc lực của mình, mỗi tay đều cầm một khẩu sa mạc tri ưng. Nàng lập tức bốc cò, viên đạn bắn phá mà ra. Thanh, sa mạc tri ưng đều được gắn ống hãm thanh mà giờ khác này trên mặt đất tràn đầy băng đạn. Hai người bên cạnh cũng rất quỷ mị Né tránh không hề trúng đạn Nhưng bị nàng kéo lui khoảng cách Thủy mỹ nhân quả nhiên danh bất hư truyền Kim nhạn ác ma Mong tư đặc tu cười nói Cứ nhiên lại dùng súng Loại vũ khí nóng quyết đấu đi Hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này Biểu lộ của thượng quan miên không chút nào thay đổi Nhanh chóng lắp đẩy băng đạn Nàng vừa rồi thì trong nháy mắt đã rút súng ra Căn bản không biết từ nơi nào lấy ra Cái này quái vật Một đám người xem qua kính viễn vọng trên sân thượng cao ốc Bắt đầu run lầy bậy Thủy mỹ nhân đã trải qua vô số khảo nghiệm sinh tử Mới có thể sống sót quái vật A Một thanh am cây cũng có chút run dậy Đừng nhìn nàng chưa tới 20 tuổi Từ nhỏ nàng đã được huấn luyện với tư cách binh khí thần túy Đây chính là huấn luyện diệt sạch nhân tính Có thể nói nàng và kim nhận ác ma Đều bước một chân vào cấp độ siêu nhân quái vật rồi Có phải kim tấm dược hay không vậy? Lại có một người hỏi Động tác của bọn hắn quá nhanh Vừa rồi cầm súng Ta không biết từ nơi nào lấy ra Giống như làm ảo thuật Ngu xuẩn Khai nói Ảo thuật Ảo thuật chính xác là rất nhanh tay Nhưng tốc độ so với những quái vật này Căn bản không thể nào so sánh Tổ chức sát thủ Dưới lòng đất Cũng phải vài thập niên mới có thể nuôi dưỡng được không hơn 10 người siêu cấp sát thủ Cấm địa đen thực ngu xuẩn Lúc trước rõ ràng tiếp nhận ủy thác của gia tộc mong địch Phái Thủy Mỹ Nhân tới giết gia chủ Elie Khắc Xâm ta Gia tộc bọn ta Chính là đại gia tộc số 1 Số 2 ở thế giới ngầm châu Âu Bên người gia chủ Cũng có rất nhiều bảo tiêu mạnh mẽ đi theo Thủy Mỹ Nhân mới không thể đắc thủ Dù vậy cũng đoạn mất một cánh tay của gia chủ Kết quả là sau khi cha ra là Thủy Mỹ Nhân Cấm địa đen liền lực tức tuyên bố Thủy Mỹ Nhân một mình tiếp nhận ủy thác Không liên quan tới tổ chức Cũng đèm hắn xóa tên Phái người tích cực đuổi giết Thủy Mỹ Nhân Đúng vậy, cây tuyên sinh Cấm vệ đen thật đúng là cam lòng A Một siêu cấp sát thủ như vậy Muốn bồi dưỡng ra một người Không biết hào phí biết bao nhiêu năm Bọn hắn cũng không dám đắc tội Với gia tộc bọn ta Cho dù là tổ chức sát thủ đoạ thiên sứ Cũng phải cho gia chủ chúng ta mặt mũi Đang nói chuyện Kim nhãn ác ma lại lần nữa Tiếp cận bên người thượng quan miên Mà thượng quan miên bỗng nhiên mở hai tay Lập tức kéo giãn khoảng cách với hắn Lợi dụng lúc này Bò cặp ma thừa cơ đánh lén phía sau cầm rúng ngắm thẳng vào ót nàng ai mà biết được trong một cái trước mắt thượng quan miên tự hồ mở ra một đôi mắt sau lưng cúi đầu tránh thoát viên đoạn sau đó bỏ cặp ma ở phía sau lưng bỗng nhiên đột ngột đưa tay bắt lấy cổ hắn lập tức bỏ cặp ma hai mắt trắng rã hai tay đã bắt lấy cổ cái kia đó là tơ thầy kinh hãyi nói đúng là một vũ khí của Thụy Mỹ nhân là sợi tơ phi thường mềm dẻo Loại tơ này mắt thường không thể nhìn thấy Nhưng một khi quấn chặt lấy cổ đối thủ Có thể lập tức kìm chết đối phương Không phải chứ Vừa rồi mở hai tay ra chính là kéo tơ Sau đó bỏ cặp ma phía sau lưng liền bị giết Ngắn ngủi một cái chớp mắt Trời ạ bỏ cặp ma cùng tà thần của đoạn thiên sứ Nổi danh là sát thủ đứng thứ hai Trong đại tổ chức sát thủ thế giới ngầm châu Âu Không kỳ quái bỏ cặp ma vốn chỉ là trợ thủ của kim nhãn ác ma Tử thần lúc trước Tuy không phải là sát thủ, nhưng ở thế giới dưới lòng đất cũng tồn tại, làm người nghe mất mật, thực lực của Bò Cạp Mai nhiều lắm chỉ ngang hàng với tử thần mà thôi, mới giết chết Thủy Mỹ Nhân chính là phải dựa vào kim nhẫn ác ma. Thủy Mỹ Nhân thượng quan biên, tuy là sát thủ châu Á, nhưng thực lực lại mạnh là điều không thể nghi ngờ. Thượng quan biên cùng ông tư đặc tư, khoảng cách giữa hai người bây giờ không tới 5m, loại cấp bậc so chiêu giữa hai đại sát thủ Chỉ cần 1-2 giây là có thể quyết định ai sống ai chết Quả nhiên nguyên lợi hại Rõ ràng giết chết bò cạp ma Mong tư đặc tu Nhìn cố thi thể trên mặt đất Cương mặt lạnh nói Bật quá người vẫn không thể giết được ta đâu Cặp đồng tử màu vàng kia Bây giờ đã sát khí bao phủ hoàn toàn Kỳ thật đến trình độ của bọn hắn Lực lượng sát thương của súng ống đã rất nhỏ Bởi vì họ có thể tính toán được đường bay mà tránh đi Đạn bắn không chúng địch nhân cũng vô dụng mà tốc độ của song phương đều tương xứng, chỉ có thể cận chiến mới có thể quyết định sinh tử. Thủy Mỹ Nhân bỗng nhiên mông tư đặc tư dùng tiếng Anh nói chuyện: "Chết đi cho ta." Lập tức thân thể của hắn giống như một con báo xông lại, mà Tượng Quan Minh lạnh lùng nhìn đối phương, bỗng nhiên giơ tay lên. Ba căn độc châm lại xuất hiện, kim nhãn ác ma vọt tới trước mặt, tung người bay lên đá một cước, một mũi giày đã gắn đinh nhọn có độc, nhưng cái đinh kia lại vừa vặn bị độc châm chặn lại lập tức khoảng cách giữa hai người lại lần nữa kéo ra. Kim Nhãn Ma Mông Tu Đặc Tư, sát thủ số 1 của tổ chức sát thủ cao cấp châu Âu Đọa Tiên Sư, mặc dù mới 20 mấy tuổi nhưng thực lực không hề nghi ngờ xứng danh với thực ác ma. Thượng Quan Uyên cùng Mông Tu Đặc Tư còn bảo trì một đoạn khoảng cách, nơi này thực sự rất vắng vẻ, đến bây giờ còn chưa có ai qua lại. "Nghe, tại sân thượng cao phụ cận, K hạ lệnh, không có mệnh lệnh của ta, không được dùng súng ngắm." Ngay cả kim nhãn ác ma muốn giết thụy mỹ nhân cũng không phải sự tình đơn giản. Thực lực của nàng có thể lợi dụng hết thảy để chuyển hóa thành cảnh xấu. Từ nhỏ, nàng đã bị tẩy não không có nhân tính, không có tình cảm, không có bất cứ ý thức xã hội. Chỉ thuần túy là binh khí, mục tiêu giết chóc mà bồi dưỡng ra. Từ nhỏ chỉ có thể không ngừng giết chóc mới có thể sinh tồn. Đối với nàng mà nói, ngươi chỉ là mục tiêu giết chóc mà thôi. Bởi vì không có bất kỳ tình cảm, Thậm chí đối thủ với tính mạng của chính mình cũng không có cảm giác, cho nên không sợ hãi. Bởi vậy mặc dù tiến vào nhà trọ, thượng quan miên cũng không có một điểm phản ứng đối với nàng mà nói. Căn bản không có cảm giác còn sống, chỉ là binh khí đi giết người mà thôi. Liệu cả tính mạng của mình không để ý như vậy tính mạng của người khác trong mắt nàng càng giống như dơm dạ. Không tiếp bất luận hết thảy chỉ giết đối thủ. Đồng từ màu vàng của mông tư đặc tư lộ ra hung quang. Hắn đột nhiên tới gần thượng quan viên Vừa muốn bóc cò Bỗng nhiên chân phải của thượng quan viên dơ lên Hóa thành một đạo tàn ảnh Mắt thường căn bản không cách nào nhìn thấy Đem cây kê súng kênh lập tức đá bay Nhưng cũng trong khoảnh khắc Cánh tay còn lại của mông tư đặc tư Xoẹt qua một đạo bóng trắng Xâm lãnh trong nháy mắt Phần bụng của thượng quan viên đột nhiên bị đâm trúng Phun ra máu Sau đó khoảng cách giữa hắn và thượng quan viên Lại kéo ra Dù sao kim nhãn ác ma có tự phụ cũng biết Đối chiến giữa siêu cấp sát thủ như bọn hắn, cận chiến chỉ cần mấy giây là có thể định sinh tử. Tùy súng đá bay mất nhưng vẫn còn chuẩn bị khác mà thượng quan miên đã bị thương. Trên tay hắn là trùy thủ quân dụng, máu tươi đỏ thẫm, quần áo của thượng quan miên bị mở ra một vết rách phần bụng không ngừng chảy máu, nàng lập tức che bộ vị thương lại. Trong nháy mắt, bắt đầu tiến hành phương pháp cầm máu, đồng thời hai mắt cũng không ly khai khỏi kiên nhạc ác ma. Cận chiến chính là lúc nào cũng phải chú ý, trước ma thượng quan minh, cảnh giới có chút hơn mông tu đặc tu, nhưng nàng đang bị thương rất nặng. Tiếp theo, ta muốn mạng của ngươi. Chủy thủ vừa rồi thật ra muốn nhằm vào trái tim nàng, nhưng thân pháp quỷ dị của đối phương làm hắn không thể nào đâm trúng. Bất quá, kìm nhạc ác ma không có khả năng lại thất thủ lần nữa. Sau khi làm thượng quan minh bị thương, hắn tự tin có thể đơn giản giết chết nàng. Sau đó thân thể mông tu đặc tư khẽ động, lại lần nữa quỷ dị hướng tới phần thượng quan miên. Lúc này đây, hắn lấy ra súng, nhắm ngay đầu thượng quan miên. Cho dù có thể né tránh cũng không sao, tốc độ trốn nhánh của nàng sẽ vì vết thương mà trở nên chậm chạp hơn. Quả nhiên thượng quan miên lập tức né tránh, lại tiếp tục một trùy thủ quân dụng bắn ra, thẳng tắp bay về phía trái tim thượng quan miên. Tốt, khây cầm kính viên vọng hô to, giết nàng, giết nàng. Nhưng vừa lúc đó, thượng quan miên nghiêng người một phen, lập tức né tránh trùy thủ, đang bay tới. Tuy có thể tránh được rau găm, nhưng bởi vì mông tu đặc tư lại có thể tiến thêm một bước về phía nàng, một phát bắt được cánh tay của nàng, chợt một họng súng đen xì đặt ngay trên trán thượng quan miên. Vốn là lần này cũng đủ định sinh tử, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chưa tới một giây thời gian, mông tu đặc tư căn bản cũng không thấy động tác của thượng quan miên đã bị một căn thiết châm, Xuyên vào cổ họng mà độc cơ hồ ngấm ngay lập tức Thượng quan miên bắt lấy cánh tay cầm súng của hắn Nhanh chóng hướng về phía khác nổ đạn ra Kìm nhãn ác ma Không thể tin được Mà nhìn cây độc châm cắm vào uyết hầu thân thể cứ như vậy ngã xuống Thượng quan miên nhanh chóng di động đến bên cạnh thi thể bỏ cạp ma Một tay nhấc thi thể của hắn lên Cơ hồ trong thời gian ngay một viên đạn bắn vào đầu bỏ cạp ma Lấy thi thể làm tấm chắn Nàng nhanh chóng trốn vào góc chết của súng ngắm Sau đó những người kia cũng sẽ không tiếp tục giám thị khu cư sản nữa, bởi vì Thượng Quan Minh không có khả năng tiếp tục ẩn nấp ở đó, nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ tới, ở nơi đó có một vùng mà bọn hắn không bao giờ có thể trinh sát tới. Hết chương 2 quyển 11, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, quyển 11 chương 3, đưa tin cho quỷ hồn. Ban đêm Thượng Quan Miên đang ở trong phòng 709 của mình, băng kỹ vết thương, vì không phải trong tình huống thực thi chỉ thị nên không có khả năng tự khỏi được. Sau khi đem miệng vết thương xử lý xong, Thượng Quan Miên đem quần áo nhuốm máu tiêu hủy, sau đó ghi lại kiểu dáng giống y hệt dán lên cửa tủ đồ. Lúc còn nhỏ, với tư cách là sát thủ được cấm địa đen chi bộ Tây Âu tiến hành huấn luyện, quán nhập kỹ xảo, phương pháp giết người Với bọn hắn tất cả đều là định nhân, không giết người. Chúng liền không thể sống, mệnh lệnh của tổ chức phải nhất định nghiêm pháp phục tùng. Người vi phạm, lập tức xử tử, tuyệt không tha thứ. Năm 10 tuổi, những hải tử ngang tuổi nhau, được tổ chức phân phát vũ khí, rồi đưa vào núi hoang, nhất định phải tàn sát lẫn nhau. Thẳng cho đến khi còn lại 10 người mới thôi, người còn sống sót là người được tổ chức, trọng điểm bồi dưỡng thành sát thủ, nếu không cũng chỉ có thể chết. Đây là phương thức huấn luyện của cấm địa đen, để những hài tử này từ nhỏ dưới tình huống thiện ác đều chưa hình thành, đem nhét vào trong hoàn cảnh sinh khắc nghiệt, thông qua mệnh lệnh của chính mình, hình thành lên phản xạ vô điều kiện. Chỉ có thể giết chết đối phương mới có thể còn sống, chỉ có thân thuộc mệnh lệnh của tổ chức mới có thể còn sống, chỉ có trở nên so với người khác càng mạnh mẽ hơn mới có thể còn sống, không có cái gọi là tình hữu nghị, tình thân, tình yêu. Ngay từ nhỏ đã giết chắc máu tanh Không có thể giết đối phương Thì là mình chết Thượng quan miên lúc ấy là một người châu Á duy nhất Chỉ biết nàng quốc tịch Trung Quốc Thượng quan miên cũng là tên Mà huấn luyện viên phụ trách đặt cho nàng đem dao găm Sợi tơ Độc châm Súng ngắn cất kỹ Cứ như vậy tiến vào núi hoang Thành viên của tổ chức Dùng vệ tinh thời thời khắc khắc Giám thị những hài từ này Bất luận kẻ nào muốn trốn chạy Đội dũng bắn tỉa trên trực thăng sẽ lập tức siết chít bọn chúng. Thượng quan biên lúc ấy, thành tích trong những đứa trẻ được coi là rất cao, mà lúc nàng bị 10 đứa trẻ vây công, những hải tử này đều trải qua rèn luyện sinh tử lịch lắm. so với địa ngục còn đáng sợ hơn, giết người cũng không đổi sắc, hùng tàn dị thường. Mà Thượng quan biên lúc ấy Chỉ dùng không đến một phút đồng hồ để đem tất cả bọn chúng giết sạch. Sau đó, nàng gặp một thì giết một. Hơn nữa, đối phương bị đánh cho hấp hối không có sức kháng cự. Nàng cũng không dừng tay. Nhất định phải đem cổ họng của đối phương cắt đất mới có thể dừng giết chóc. Mỗi lần giết chóc, nàng đều phi thường tỉnh táo. Nhanh, chuẩn, hung ác. Cho dù có bị thương, đều không có bất kỳ phản ứng. Chỉ biết giết chết đối phương trước mắt Nàng không có bất kỳ tình cảm nào của nhân loại Hoàn toàn không có Đối với nàng mà nói Sinh tồn chính là giết chết đối thủ đơn giản như vậy Chẳng cần lý do để giết chết đối phương Cũng không để ý Giết người đối với nàng đơn giản như ăn cơm uống nước Mà chính phần tính cách đặc biệt băng lãnh như máy móc Nên nàng mới được chú ý Sau một trận chiến Là toàn thân nàng là máu Trên thân chúng hai vết đao chém Bảy chỗ xương gãy Nhưng nàng vẫn còn sống Tất cả vũ khí của địch nhân, nàng đều thu lại. Lúc trước, nàng được đưa đến tổng bộ, tiến hành bồi dưỡng thêm nữa. Khi đó, từ các chi nhánh cấm địa đen khắp châu Âu đưa về đưa hơn 30 người. Nàng là một trong số đó. Tất cả đều là tinh anh trong tinh anh. Sau đó, Thượng Quan miên được trao cho danh hiệu sát thủ là Thụy Mỹ Nhân. Cấm địa đen là một tổ chức sát thủ phi thường cường đại do hai đại thế lực gia tộc Liên Hợp Kinh Doanh. Mà bởi vì tổ chức sát thủ đoạn tiên xứ Nhanh chóng quật khởi Làm cho cấm nhựa đen không thể không dùng các loại thủ đoạn Ý đồ bồi dưỡng thêm càng nhiều siêu cấp sát thủ Mà bồi dưỡng siêu cấp sát thủ Tuyệt đối không phải là sự tình đơn giản Nhưng là chỉ cần có trên 10 tên siêu cấp sát thủ Cũng đủ để cùng đoạn tiên xứ phân cao thấp Giác trục Đấu sĩ đỉnh cao địa vị của tổ chức sát thủ Từ năm 13 tuổi Thượng quan miên đã đạt được danh xưng xứng với sát thủ cấp 1 của tổ chức cũng chính thức bắt đầu nhiệm vụ. Một người còn trẻ như vậy mà đã đạt được sát thủ cấp 1 cũng chính thức chấp hành nhiệm vụ trong lịch sử cấm địa đen là lần đầu tiên. Cái này cũng bởi vì thực lực của nàng xa xa vượt qua cả người trưởng thành. Hơn nữa nàng có thực lực như vậy tổ chức lại càng thêm tín nhiệm. Kết quả ngắn ngủi trong vòng một năm Danh tiếng thủy mỹ nhân vang dội khắp thế giới ngầm châu Âu cũng làm cho tổ chức cấm nghệ đen thanh danh đại chấn, rất nhanh Thượng Quan Miên trở thành sát thủ chủ bài của cấm nghệ đen, phàm là mục tiêu nàng đi giết đều không ngoại lệ, có thể đơn giản hoàn thành, hơn nữa thậm chí rất nhiều lần hoàn thành trước thời gian dự định, làm được điều này, cấm nghệ đen đối với nàng càng ngày càng thuận thức và đề bạt, mà thủy mỹ hoàn toàn thành danh ra một trận chiến, đem Kim Death Tử thần giết chết Tử thần thành danh đã lâu Có bài danh cực cao Trong giới chức nghiệp sát thủ Bản thân Kim Death Call Càng là một ba vương giết người khủng bố Hắn mỗi lần đều trong vòng 5 phút đồng hồ Đơn giản đem đối thủ giết chết Là một sát thủ xứng danh với thực Đã từng có mấy tổ chức mời hắn gia nhập Nhưng hắn đều cự tuyệt Mà trong trận đại chiến với thủy Mỹ Nhân Cùng tử thần Là do một lần nhận ủy thác Cùng mục tiêu, song phương tự nhiên muốn phân cao thấp, cho nên triển khai một hồi giết chóc kịch liệt. Tử thần thành danh đã lâu, đối với Thụy Mỹ Nhân vừa quật khởi, vốn không để ý, càng không nghĩ tới là một nữ hài từ 14 tuổi. Điều này làm cho hắn chủ quan kinh địch, nhưng hắn căn bản không nghĩ tới Thụy Mỹ Nhân mới 14 tuổi, thực lực thậm chí còn đáng sợ, xa xa so với tưởng tượng của hắn. Tử thần bị Thụy Mỹ Nhân... Dùng thân pháp vô cùng quỷ dị Không thể tới gần nàng Tuy cũng làm làng bị thương nhiều chỗ Nhưng không thể cho đối phương một kích Chí mạng Mà tốc độ của thủy Mỹ Nhân Cũng không chỉ nhanh Hơn nữa thường xuyên giống như U Linh Đến gần thân thể của tử thần Cuối cùng dưới tình huống sơ sẩy Bị Thụy Mỹ Nhân giết chết Một trận chiến đó gây dựng Nên thanh danh Thụy Mỹ Nhân về sau Mà Thụy Mỹ Nhân trở thành một danh tự Khiến người nghe mất mật cũng làm cấm địa đen nhận thêm rất nhiều ủy thác giết người. Cái gọi là lòng tham không đủ rắn đốt voi, tổ chức cấm địa đen cuối cùng, nóng đầu, tự nhận thủy mỹ nhân là vũ khí, chung cực của bọn hắn, rõ ràng tiếp nhận ủy thác, ám sát đương gia chủ của gia tộc Elie Khắc Sâm. Gia tộc Elie Khắc Sâm là một gia tộc phi thường cổ xưa ở châu Âu, kinh doanh tại hai thế giới hắc bạch, đều rất thành công. Trong chánh phủ cũng có người của gia tộc này, Quyền thế của gia tộc này có thể nói là một tay che trời, không người nào dám đơn giản đắc tội mà căn cứ tình báo về đương gia gia chủ. Tháng sau tiến về nước Pháp, đó là thời cô tốt nhất để ám sát. Một khi bị cha gia là Thụy mỹ nhân gây lên, gia tộc sẽ hướng tổ chức cấm nghệ đen làm khó dễ, điều đó cũng rất đáng sợ đấy. Nhân mạch gia tộc Elie khác xâm sở hữu đến tổ chức đoạ tuyên xứ cũng phải cho là ba phần mặt mũi. Mà tổ chức cấm địa đen còn không phải là tổ chức sát thủ cao cấp nhất. Thụy Mỹ Nhân chủ yếu bởi vì giết chết tử thần mới danh chứ tứ phương. Nhưng so với tinh anh của nhiều tổ chức sát thủ lớn vẫn còn có một khoảng cách. Bất quá, người đưa ra ủy thác lần này ra giá, có thể nói bằng 10 năm thu nhập của tổ chức, một số tài chính khổng lồ như vậy cũng làm tổ chức bắt đầu động tâm. Tuy phong hiểm rất lớn nhưng đánh giá mạo hiểm một lần, Chỉ cần không bị cha ra là Thụy mỹ nhân gây lên, tổ chức có thể bước thêm một bước tiến mới. Cũng vì nguyên nhân này, thượng quan miên bị cất cử tiến về nước Pháp trước, chấp hành nhiệm vụ ám sát nguy hiểm này. Bởi vì tầm quan trọng địa vị gia tộc Ely Khắc Xâm, bên người hắn có 4 cao thủ. Hơn nữa, trên đường đi cũng có rất nhiều người hộ tống. Vào khách sạn, 3 tầng trong, 3 tầng ngoài đều được giám sát nghiêm ngặt. Có thể nói đạt đến trình độ bảo vệ của một chính khách. Căn cứ kế hoạch, thượng quan miên hoàn toàn che kín mặt, không sử dụng vũ khí đặc trưng của mình, cũng không biểu hiện ra thân pháp quỷ dị, căn cứ vào mệnh lệnh của tổ chức. Cưỡng ép xâm nhập vào khách sạn được bảo vệ nghiêm ngặt, một đường giết chết mười mấy tên hộ vệ, nhưng cuối cùng bởi vì một số lượng hộ vệ quá nhiều, hơn nữa có quá nhiều siêu cấp, cao thủ, nhất lưu. Tuy thành công tiếp cận bên người gia chủ, chém đứt một cánh tay, nhưng không thành công giết chết đối phương. Hơn nữa, thân phận cũng bại lộ. Tức khắc, gia chủ Eli Khắc xâm phẫn nộ hướng cấm địa đen, làm khó dễ, làm cấm địa đen cực kỳ sợ hãi. Vạn bất đắc dĩ phải công bố Thủy Mỹ Nhân tự tiện nhận ủy thác ám sát, cùng tổ chức hoàn toàn không có quan hệ. Tổ chức đã hủy bỏ danh sưng sát thủ nhất cấp, cùng một chỗ hiệp đồng đuổi bắt Thủy Mỹ Nhân. Đây là chuyện đã xảy ra nửa năm trước. Cuối cùng, tại châu Âu, thượng quan mên một đường chạy trốn, gặp trùng trùng điệp điệp đuổi giết Những người được phái đi giết nàng đều không còn một ai sống sót trở về. Vô luận là cao thủ viễn trình, đánh lén hay là cận chiến đều không thể giết được nàng. Ngược lại, hao tổn số lượng lớn nhân mã, gia tộc Ely Khắc Xâm. Về sau, thượng quan miên chạy tới Trung Quốc. Mà cuối cùng gia tộc Ely Khắc Xâm thông qua mạng lưới tình báo điều tra ra nàng trốn tới thành phố Ca tại Trung Quốc. Đã là tháng 2 năm 2011, lúc ấy cha ra nơi ở của nàng. Mới quyết định thỉnh kim nhãn ác ma Đến chiếc thủy mỹ nhân Cũng dính thời điểm đó Nàng mới ngộ nhập tiến vào cư xá Thượng quan mien phát hiện bóng dáng Tự động ly khai thân thể Tiến vào một nơi vốn không tồn tại Về sao được biết Phải thông qua 10 lần huyết tự Mới có thể sống sót ly khai Thượng quan mien đối với chuyện này không có cảm giác gì Từ nhỏ nàng đã luôn sống giữa sinh và tử Tử vong đối với nàng mà nói Chính là hàng xóm thân thiết nhất 10 lần huyết tự Cùng với cuộc sống địa ngục trước kia của nàng Cũng không có bao nhiêu khác nhau Chỉ là đối thủ không còn là con người Mà là quỷ hồn mà thôi Xử lý xong vết thương Thượng quan miên lại bắt đầu kiểm tra đạn dược Khí giới của mình Từ trên người kim nhận ác ma và bò cạp ma Lấy được số lượng vũ khí Cũng khả quan Đồng thời nàng còn cần chế tạo thêm bom Đúng vậy chế tạo bom Đối với thượng quan miên cũng không phải là chuyện khó khăn Chỉ cần lấy được tài liệu chủ yếu Là có thể chế tạo sa bom hẹn dở tinh vi uy lực Mặc dù có khả năng không quá lớn nhưng tại thời điểm thực hiện huyết tự cũng có thể trợ giúp khá lớn M dù nói bom với quỷ hồn không có tác dụng nhưng thượng Quan Biên đã có thói quen sử dụng vũ khí giết người điều này nàng căn bản không thèm để ý Hoa Liên Thành cùng thượng Quan Biên đồng dạng ở tại lầu 7 hắn đối với người hàng gióm này cũng rất bất an lầu 7 hiện tại có 4 hộ gia đình Ngoại trừ thượng quan Biên Còn có một nam một nữ Là hộ gia đình mới Hơn nữa trong khoảng thời gian này Cơ hồ cách vài ngày sẽ xuất hiện hộ gia đình mới Người trong nhà trọ càng ngày càng nhiều Hơn nữa trong số những người đó Còn xuất hiện một vài cá nhân xuất sắc Trong lĩnh vực nào đó Cũng không thiếu vài đối tượng Có trí tuệ siêu quần Mà thượng quan Biên lại làm cho hoa liên thành Kiên kỵ nhất Mỗi lần tiếp xúc với ánh mắt của nàng Làm hắn toàn thân run dậy Quả thực so với trực tiếp đối mặt với quỷ lệ, còn đáng sợ hơn, mà bình thường nàng không hay nói chuyện, có người hoài nghi có phải chăng nàng không thể nói hay không. Sự hiện hữu của nàng làm cho người khác cảm giác rất đáng sợ. Vài ngày kế tiếp, tuy bọn họ và Kay vì phong ngợp vạn nhất vẫn tiếp tục gián thị, nhưng hoàn toàn không phát hiện ra tung tích của Thượng Quan Miên, thậm chí không tra được nàng đang ở nơi nào. Cuối cùng rút quân vì cho rằng nàng đã ly khai khỏi nơi này. Ngày 13 tháng 4, huyết tự mới ban bố, bốn lý ẩn cho rằng huyết tự chỉ thị về sáu quả đầu người đã xem như lần huyết tự đặc thù duy nhất từ khi hắn vào nhà trọ tới nay, nhưng cùng huyết tự lần này so sánh còn muốn đặc thù hơn. Nội dung huyết tự chỉ thị hơi dài, cũng vì những chữ viết phi thường nhỏ, căn bản tương đương với chữ của tiểu thuyết bình thường. Trong hai ngày 17 và 18 tháng4 năm 2011 tiến về hai tòa biệt quán trên núi không minh ở thành thị Sp hai ttòa bị quán xây đối diện nhau phân biệt gọi là Nguyệt ảnh Qun cùng quần Dương Qun hộ gia đình thuộc số lẻ ở Nguyệt ảnh Quán thuộc số chẵn ở quần Dương Qun phân biệt đưa tin cho hai quỷ hồn ở dưới tầng hầm ngầm được cấu tạo giống nhau quỷ hồn sẽ thông qua cửa sổ nhỏ trong tầng hầm tổng xuất thư tín cũng thông qua cửa sổ này Tiếp nhận hồi âm hộ gia đình chỉ cần tại cửa ra vào tầng hầm chờ đợi quỷ hồn sẽ đem thư tín thông qua cửa sổ nhỏ giao cho hộ gia đình đưa tin nhất định phải t thông qua cửa sổ lầu 2 có một gian phòng đối diện phía trên cùng thiết giáp cao ruỗi đặt ở bên cửa sổ trong phòng đưa tới cửa sổ biệt quán đối diện sau đó chờ đợi thu hồi âm của quỷ hồn bên kia có thể mở ra xem cắt xém thậm chí giả tạo thư tín tất cả đều cho phép Quỷ hồn sẽ không biết được hành động của hộ gia đình đối với thư tín Nhưng trong hai ngày 17 và 18 tháng 4 Hộ gia đình không thể cự tuyệt Không tiếp nhận thư tín của quỷ hồn Viết xong tống suất Quỷ hồn một khi giao thư tín Nhất định trong 3 giờ phải nhận được thư hồi âm Đồng thời không thể ly khai khỏi biệt quán Nơi mình đang ở Lần huyết tự này không tuyên bố hạ lạc mảnh vỡ địa ngục khế ước Những người nhận được huyết tự là Lý Ảnh Tử Dạ, Thượng Quan Miên, Phong Dục Hiền Mộ Dung Thận Cùng với một hộ gia đình mới Bạch Vũ Không thể tưởng tượng nổi chính là Cái huyết tự này chỉ rõ ràng địa điểm quỷ hồn Hơn nữa còn phải giúp quỷ hồn đưa thư So sánh với lần trước Sáu quả đầu người còn muốn quỷ dĩ hơn Thời gian 2 ngày Nhưng vì cái gì lại phải đưa tin cho quỷ hồn Điều này đại biểu cho cái gì Chỉ là đưa tin mà thôi Sẽ không phải thời điểm đưa tin Bị quỷ hồn giết chết chứ biết rõ quỷ hồn ở nơi nào, còn nhất định phải đi, cái này mà cho ai nghĩ đến cũng làm da đầu run lên, bất quá, huyết tử trực tiếp nói như vậy, chắc chắn có lẽ không có nguy hiểm tới tính mạng, nếu không chính là kêu bọn hắn đi chết nha. Mấu chốt ở chỗ, nhất định gửi ra, nhất định thu hồi âm. Nói cách khác, gửi ra một phong thư, nhất định phải có một phong thư hồi âm, nếu như không đúng, hậu quả sẽ như thế nào, ngẫm cũng có thể biết. Nguyệt Ảnh Quán cùng quần Dương Quán Lý Ảnh lên mạng điều tra phát hiện Tin tức về hai nơi này 20 năm trước đã từng có tin tức chấn động Một thời Nguyệt Ảnh Quán cùng quần Dương Quán Phân biệt là hai gia đình Phi thường, có tiền Hạ nhân không ít Nhưng bởi các loại nguyên nhân Lại thù địch nhau rất lợi hại Nhưng mà Tùng Vị Hạnh của Nguyệt Ảnh Quán Lại yêu nhiệm Lý Ngang Của quần Dương Quán Vị Hạnh và Lý Ngang Hai người lâm vào tình yêu cuồng nhiệt Hơn nữa còn thể muốn vĩnh viễn gần nhau. Không lâu sau, người của hai nhà phát hiện bọn họ yêu nhau, không khỏi tức giận. Vì vậy xuất hiện nội dung, cốt truyện Romeo và Zulimed đồng dạng. Hai người mặc dù có quyết tâm mãnh liệt, nhưng cả hai gia đình đều không cho phép. Đem bọn họ khóa trong tầng hầm ngầm, hai người đều quyết liệt chống lại. Mặc cho sự cuông quyết của cha mẹ hai bên, mà hai người trong tầng ngầm vẫn ngày đêm thương nhớ người yêu, cho nên viết thơ cho nhau. Xin nhờ người hầu hai nhà đưa cho đối phương Mỗi ngày đều vết thơ cho nhau Rồi thu được hồi âm Biết đối phương vẫn kiên trì chống lại Cũng kỳ vọng có ngày hai người có thể ở cùng một chỗ Nhưng có một ngày Người hầu trao tư tín bị phát hiện Bởi vậy hai người không thể truyền tin nữa Chuyện này vị hạnh và lý ngang cũng không biết Cho nên không thu được hồi âm của đối phương Cho rằng đối phương đã khuất phục rồi không Cuối cùng trong thống cổ Hai người lựa chọn tự sát Thời điểm vụ án này rất oanh động, làm xã hội lên một tiếng khiển trách cha mẹ hai bên, cho rằng sự can thiệp này là mất tự do hôn nhân, giết chết hạnh mạng người. Nghĩ đến quỷ hồn có thể chính là vị hạnh cùng Lý ngang. 20 năm sau, bọn họ vẫn không thể gửi thư ra ngoài, linh hồn vẫn quyến luyến trong tầng hầm ngầm mà hôm nay lại biến thành sân bãi để nhà trọ tiến hành tuyên bố huyết tụ chỉ thị. Đến tột cùng, bi kịch của hai người là nhà trọ một tay ăn bài hay là nhà trọ lợi dụng hai người. Khó được a, rõ ràng cha gia lai lịch của Quỷ hồn. Tử Dạ nhìn thấy những tư liệu trên máy tính nói, bất quá vẫn không đủ để xác định Quỷ hồn có phải là vị hạnh và Lý ngang hay không. Lý ẩn tự nhiên vô cùng rõ ràng điểm này, sự tình lúc trước tại U Thủy thôn, hắn khó có thể quên, huyết tử cũng không nói rõ lai lịch Quỷ hồn, tự nhiên không thể tin tưởng, bất quá có phải hay không cũng không trọng yếu, mấu chốt là Lần huyết tự này như thế nào để vượt qua Như vậy Không giống với phong cách nhà trọ Nhất định có tồn tại huyền cơ Mà kỳ dị chính là Nhà trọ rõ ràng cho phép hộ gia đình cắt xém Giả tạo thư tín Vấn đề là cho dù nhà trọ cho phép Hộ gia đình nào dám làm như vậy Đây là quỷ hồn đã chết 20 năm Oán ký rất nặng Huyết tự lần này Lý ẩn dự cảm chỉ sợ So với huyết tự xấu quả đầu người Còn muốn khủng bố hơn hết chương 3 quyển 11. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoải quyển 11 chương 4. Huệ Tự lúc này đây, ngoại trừ Lý Ảnh và Từ Dạ, bốn người còn lại đều là lần đầu chấp hành huyết tự chỉ thị, mà Lý Ảnh chính là chấp hành huyết tự chỉ thị lần thứ 7, Từ Dạ là lần huyết tự chỉ thị thứ 5, tự nhiên bốn người Cũng tinh tường độ khó huyết tự tuyệt đối không phải độ khó của lần huyết tự đầu tiên Bất quá, hai người thượng quan miên và mộ dung thận tự nhiên không nói Mà ngay cả Phong Dục Hiển cũng không có phản ứng gì Phong Dục Hiển cũng là một trong năm đại biểu lần trước Đại Thúc, 32 tuổi Đương nhiên mặc dù gọi là Đại Thúc cũng là một Mỹ Đại Thúc Sau khi cạo dâu đi, bộ dáng rất tuấn tú Nhưng so với Hoàng Phù Hắc thì kém rất xa Việc đầu tiên cần phải làm chính là điều tra một phen. Quỷ hồn của huyết tự lần này rất có thể là hai nam nữ trẻ tuổi đã tự tự lúc trước, nhiệm lý ngang cùng tụng vi hạnh. Vì vậy, cần điều tra tình huống lúc hai người còn sống lại càng thiên trọng yếu, bất quá, mong muốn ra ra những người từng ở nguyện ảnh quán và quần dung quán bây giờ đang ở đâu, cơ hồ là không thể nào. Tuy sự kiện lúc ấy coi như là oanh động, nhưng đã lâu như vậy, Người của hai nhà đã sớm rời khỏi địa phương kia Tới nơi nào rồi Hơn nữa vì thời gian cách quá lâu Rất nhiều tin tức đều rất khó điều tra kỹ lưỡng Nội dung in trên báo Cũng đã bị phóng viên thêm mắm dặm muối Rất khó tin tưởng Ngày 14 tháng 4 Trong nhà Lý ẩn Tất cả hộ gia đình tham gia huyết tự đều tập trung Mọi người phân tích tình huống kỹ càng Huế tự lúc này đây Lý ẩn đem tài liệu tra được đưa ra Cho mỗi người một phần nói Đại khái có thể xác định thân phận của quỷ hôn Căn cứ vào quy định Hộ gia đình số phòng lẻ Phải đi nguyệt ảnh quán Số phòng chẵn phải đi quần dương quán Những người đi nguyệt ảnh quán Chính là tử dạ Phòng 403 Thượng quan nguyên Phòng 709 Bạch Vũ Phòng 1501 Đi quần dương quán Chính là mộ dung thận Phòng 1804 Phòng Dù Hiền Phòng 402 Lý ẳn Phòng 404 Phong Dục Hiền và Lý Ảnh là hàng xóm Nhưng nam nhân này tính cách hướng nội Tuy bình thường Trông thấy vài lần Nhưng cũng chỉ là thoáng hàn hiên vài câu mà thôi Cũng không biết hoắn suy nghĩ cái gì Còn đối với huyết tự lần này Người tương đối hưng phấn Chính là mộ dung thận Thượng quan viên vẫn như trước Tỏ thái độ băng lãnh Không chút biểu tình Về phần hộ gia đình mới Bạch Vũ Tố chất tâm lý cũng coi như là khá mạnh Bạch Vũ là thiếu niên Có chút tấn tú Bộ dạng tầm 17-18 tuổi Hắn cũng rất tỉnh táo Lắng nghe lý ảnh phân tích Trước mắt điều tra Không tìm được nguyên nhân hai gia đình phản đối Chuyện tình yêu của hai người kia Điểm này rất có thể là đột phá Điểm trọng yếu nhất Chúng ta nên đem toàn lực cố gắng điều tra Còn bản thân huyết tự lần này Nói thực ra Bạch Vũ thân là người mới Nhìn thấy nội dung huyết tự Ngược lại nhẹ nhàng thở ra Chỉ là đưa tin thôi mà Chỉ cần đem thư đến Vậy chẳng phải không có vấn đề gì sao Tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy Tử giả bỗng nhiên mở miệng nói Viết tự xác nhận Cho phép hộ gia đình hủy thư tín Thậm chí xuyên tạc thư tín Điều này nói rõ Đến lúc đó nhất định xuất hiện tình huống Thư tín chúng ta cần xuyên tạc Hơn nữa tự hồ Xuyên tạc thư tín Chỉ cần là có thể giấu được quỷ hồn Cũng không có việc gì Bất quá trọng điểm chính là việc quỷ hồn viết thư xong nhất định sẽ gửi ra cũng nhất định phải nhận được thư hồi âm. Các người phải biết cái này ý vị như thế nào chứ? Có nghĩa là bỗng nhiên phong dục hiền mở miệng. Chỉ cần quỷ hồn bắt đầu viết thơ sẽ không thể nào đình chỉ nhất định phải có hồi âm. Nói cách khác nhất định mỗi một phong thư gửi ra đều phải có thư gửi lại thời gian nhận thư hồi âm trong 3 giờ cho nên cần phải không ngừng đưa tin thẳng đến trung kết huyết tự. Đúng, Lý Ảnh nói, trọng điểm là trong vòng 3 giờ, nhất định phải cam đan chỉnh tin không được gián đoạn, nói cách khác, chỉ cần có một phương bắt đầu viết thơ sẽ trở thành một cái vòng liên tục không chấm dứt, thẳng đến khi thời gian chấp hoành huyết tự kết thúc, mà lúc này đây xuất hiện vấn đề, nếu như quỷ hồn không ngồi âm hoặc là hồi âm không đúng hạn thì nên làm như thế nào bây giờ? Đây là vấn đề tối nghiêm trọng, huyết tự cũng không đề cập Quỷ hồn nhất định hồi âm đúng thời hạn hay không? Đến lúc đó, nhất định sẽ có tình huống phải giả tạo thư hồi âm. Nhất định phải giả tạo thư hồi âm. Nói cách khác, nhất định phải đem thư gửi mở ra xem để có thể bắt chiếc bút tích mà bất quá ta đắn chừng. Muốn bắt chiếc bút tích cũng không phải là chuyện khó khăn. Nếu không nhà trọ cũng không cho phép điểm này. Một khi ngụy tạo hồi âm mà nói, phong thư đưa kế tiếp sẽ xuất hiện nội dung giả tạo. Vì vậy lúc này đây lại cần một lần nữa ngụy tạo hồi âm Nói đến đây không khí nhất thời ngưng trọng Nói cách khác Sắc mạch bạch vũ trắng bạch nói Phải một mực cấp cho hai quỷ hồn thư giả tạo Nhưng là nhưng là Đúng Một khi viết thư sai điều gì đó Thì làm sao đây Hoặc là quỷ hồn muốn chúng ta nói Những sự tình mà chỉ hai người biết Thì làm sao bây giờ Một khi phát hiện thư bị giả tạo Hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được Nói cách khác Trọng điểm ngay ở chỗ này, giả thư tín như thế nào để không bị phát hiện là thư giả. Cần nhắc tình huống đại khái là như thế, một khi xuất hiện tình huống giả tạo cần hội âm, như vậy quỷ nhận được thư âm sẽ viết thư đáp trả, nội dung bên trong sẽ bao hàm cả nội dung giả, rất dễ dàng bị nhìn thấu, chỉ cần hai bên công ngừng viết thư, cứ như vậy một mực phát triển, sớm muộn sẽ có khả năng bị lộ, đến lúc đó hậu quả ai cũng nghĩ được, trừ hai con quỷ kia Đúng hạn cấp hồi âm Cứ liên tục cho đến chung kết huyết tự Nhưng có khả năng thuận lợi như vậy sao Thế nhưng mà Bạch Vũ nóng lẩy Chuyện tình của 20 năm trước Sự tình giữa hai người bọn họ như thế nào Hơn nữa Như là chuyện của hai người bọn họ biết mà nói Đúng Lý Ảnh trầm mặt Sẽ diễn biến ra tình thế bết bát nhất Như thế nào Thành công giả tạo thư tín Mà không bị phát hiện chính là điều quan trọng nhất Cái này chính là sinh lỗi Một khi nội dung hồi âm giả tạo Xảy ra vấn đề Liền đem cục diện lâm vào bế tắc Cái kia Nội dung giả tạo Nên tận lực ngắn một chút Bạch cứ nói Còn có Bấu chốt Có một điều này Lý Ảnh nói Hai người kia chết vào 20 năm trước Linh hồn một mực chiếm giữ tại nơi đó Ta điều tra 20 năm qua Hai căn nhà kia đều vô trụ Còn có rất nhiều tin đồn ma quái Dưới tình huống như vậy Nội dung hồi âm nhất định phải chú ý, từ ngữ không thể quá mới, nếu như xuất hiện những từ ngữ của 20 năm sau mới sử dụng, vậy thì chờ tự rát đi, điểm này cần phải nhớ kỹ. Nội dung giả tạo ngắn không có nghĩa là không có vấn đề, từ dạ bổ sung, nội dung quá ngắn cũng rất dễ lộ. Ha ha, bỗng nhiên mộ thận chân vào, đáng lưu ý chính là trong chỉ thị không có đề cập quỷ hồn chỉ viết thơ. Chứ tuyệt đối sẽ không ly khai tầng hầm A Nếu như viết xong Chạy ra thì làm sao bây giờ Đó cũng là vấn đề Tất nhiên Lý Ảnh hoàn toàn không xem nhẹ điểm này Cho nên Vấn đề này nhất định phải chú ý Tình huống kinh khủng nhất chính là Trong thơ quỷ hồn đề cập tới vấn đề Chỉ hai người biết được Ví dụ như ngươi Còn nhớ hay không được thời điểm Lần thứ nhất chúng ta gặp nhau đã xảy ra chuyện gì Người yêu luôn rất ưa thích hỏi lại vấn đề này Vạn nhất như thế Ai có thể điều tra ra Nhưng nếu giao thư cho con quỷ khác hồi âm Vạn nhất Nội dung trong hai phông thư không đồng nhất Cũng đồng dạng chung kết hết thầy Có thể nói lần huyết tụ này Độ khó cực cao cực cao Hơn nữa tách ra ở hai nơi Rõ ràng cho thấy đem điểm nguy hiểm phân tán ra Rất có thể Thời điểm một con quỷ đang tàn sát Giữa bãi chiến trường bên kia Sẽ không lan tới những hộ gia đình bên này Tóm lại Hiện tại chỉ cần tận lực điều tra tình huống của hai người Những chuyện về tùng vị hạnh và nhiệm lý ngang Cho dù là tổ tông 18 đời Cũng muốn móc ra Mộ dung thận nhìn biểu lộ của Lý ẩn nghĩ thầm Thầm vũ Ngươi làm như thế nào đây Lúc này đây nhất định phải ra tay với Lý ẩn Cùng danh tử giả Ngươi sẽ làm sao đây Mộ dung thận cùng thâm vũ có ước định Hắn sẽ giúp thầm vũ giám thị hành động của Lý ẩn Trong nhà trọ Đồng thời Thâm Vũ sẽ cho hắn nhìn thấy bức họa, bất quá, đối với dung thận mà nói, có thể nghiệm cái loại cảm giác đọ sức cùng quỷ hồn, trải nghiệm thời khắc sinh tử cũng rất thú vị, còn lần này, nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa Lý ẩn vào tuyệt cảnh, lợi dụng một hộ gia đình nào đó, nàng sẽ lợi dụng ai đây? Phong Dục Hiền hay là Bạch Vũ? Về phần người gọi là Thụy Mỹ thượng quan miên, Thâm Vũ sẽ không đơn giản trêu chọc, dù sao nàng cũng là một sát thủ khủng bố ngay cả kim nhãng ác ma cũng có thể giết chết hội nghị thảo luận hơn 3 giờ tất cả mọi người nói tới miệng đắng lưới khô lúc này mới giải tán thời điểm thượng quan viên ra khỏi phòng lý ẩn nhìn bóng lưng của nàng cảm giác tim đập nhanh một hồi thiếu nữ thuật nhìn bề ngoài đáng yêu lại cấp cho hắn ngự áp lực không thể hiểu Ph phản phất nàng có thể lập tức đem chính mình giết chết mà phong dục hiền thì đi tới phòng 402 bên cạnh phòng Lý ẩn. Thời điểm lấy chìa khóa mở cửa, Lý ẩn đi tới nói: "Phòng Tín Dinh, nếu như cảm thấy sợ hãi, có thể tùy thời đến phòng của ta. Khó khăn lớn nhất của hộ gia đình chính là sợ hãi." "Ta rất rõ ràng. Không, ngươi nghĩ sai rồi, Lý ẩn Tín Dinh. Cái gì? Có thể tiến vào nhà trọ?" Ta thật cao hứng. Phòng Dược Huyền bỗng nhiên nhìn thẳng vào Lý ẩn nói: "Ta nói thật, vì nhà trọ này tồn tại Ta mới nhìn thấy hy vọng. Lý Ảnh cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng, mộ Dung Thận, Hoàng Vũ Hắc, hiện tại ngay cả Phong Dục Hiển chẳng nhẽ nhà trọ cố ý lựa chọn những gia đình có tâm lý biến thái sao? Người bình thường nào khi tiến vào nhà trọ mà cảm thấy cao hứng? Cái nhà trọ này cho ta cảm giác có hy vọng. Phong Dục Hiển nói đến đây đã mở cửa bước vào. Như vậy, đến lúc đó gặp lại. Hắn nắm cửa lại, Lý Ảnh gần man trở lại trong phòng. Từ Dạ vẫn còn ngồi đó, Lý Ảnh sững sờ một chút. "Ngươi còn ở lại sao?" Ân, Từ Dạ gần đầu nói, "Đây là huyết tự lần thứ 5 của ta, sau khi hoàn thành, về sau ta có thể trực tiếp trở về nhà trọ rồi." "Ân, đúng là như thế." "Bất quá, Lý Ảnh, có một vấn đề." Nàng bỗng nhiên nói, "Ngân Vũ có thể lợi dụng điểm này, đem quỷ hồn dẫn vào nhà trọ, như vậy bản thân hộ gia đình phải chăng?" Có thể cùng một chỗ Bị mang trở về nhà trọ hay không Nói khác khác Kết thúc huyết tự chỉ thị Người có thể đem ta cùng một chỗ trở về nhà trọ sau cư nhiên quỷ cũng có thể mang về Bản thân hộ gia đình chỉ sợ Cũng được đi Trước mắt xem ra Chỉ cần tiếp xúc với đối phương là có thể mang về nhà trọ Bởi vì những người chấp hành huyết tự chỉ thị Đến lần thứ 5 thật sự quá ít Mà Hạ Uyên lần đó đã bị giết chết Trước khi bắt đầu huyết tự Còn Lý Ẩn Bị tiến nhập vào thế giới trong gương Cho nên không có cơ hội nếm thử Hộ gia đình chấp hành huyết tự lần thứ 6 Đến lần thứ 10 Phải chăng có thể đem hộ gia đình khác Cùng một chỗ trở về nhà trọ Nếu như có thể Chẳng lẽ chỉ cần tiếp xúc với hộ gia đình là có thể Hoàn toàn chính xác Đó là một vấn đề Lý ẩn gần đầu Nhưng những người khác có lẽ cũng đang xem xét vấn đề này Có thể hay không Tiếp xúc với ta cùng một chỗ trở về nhà trọ Nếu như mang hộ gia đình trở về nhà trọ có cực hạn hay không Hoặc là bản thân nhà trọ không cho phép điểm này Nói đến đây Bỗng nhiên lại một hồi trầm mặt Lý ẩn Tử dạ lần nữa mở miệng Không biết có phải nhà trọ cố ý hay không Cố ý Ngươi nói Sau khi ngân vũ xác nhận có thể đem quỷ tiến vào nhà trọ Rồi bị hút vào trong hắc động Nói cách khác Quỷ không phải không cách nào tiến vào nhà trọ Mà không cách nào tồn tại bên trong nhà trọ được Hộ gia đình có thể nợ dụng điểm này Đem quỷ hồn hủy diệt Mà sau khi biết rõ điểm này Thì huyết tự liền xuất hiện Hai cái quỷ hồn Hơn nữa, ngươi còn bị hạn định Phải ở trong quần dân quán Chẳng phải nhà trọ biết ý định của hộ gia đình Nên mới cố ý làm như vậy sao Ngươi muốn nói cái gì Đến tụt cùng, nhà trọ là cố ý Để cho chúng ta phát hiện điểm này Hay là vô ý bị chúng ta Phát hiện điều trình độ khó huyết tự Điểm này Ai cũng không biết Bởi vì chẳng ai có thể chất vấn nhà trọ Từ dạ Vấn đề này lần trước Ngân Vũ mang quỷ hồn tiến vào nhà trọ Chính là xin lộ huyết tự Cư nhiên là an bài xin lộ huyết tự như thế Chính là nhà trọ cố ý để hộ gia đình biết đến A Nghĩ như vậy cũng có thể Nhưng lý ẩn ta cảm giác Đứng ở góc độ của nhà trọ Sẽ không hy vọng hộ gia đình phát hiện điểm này Cho nên có thể hay không Nghĩ như vậy chứ Cái gì Người muốn nói cái gì? Từ dạ sinh lỗi huyết tự chỉ thị Thật sự chỉ tồn tại duy nhất Một đáp án sao? Đây là một vấn đề được hộ gia đình suy nghĩ Trong một thời gian dài Nhiều người đều cho rằng huyết tự chỉ thị Cùng với rất nhiều những chứng minh trước đó Chỉ duy nhất một lời giải Nhưng thật sự là như thế sao? Nhà trọ có hay không? Còn cân nhắc độ khó của một vài huyết tự Mà ăn bài nhiều sinh lỗi Nếu thật sự như thế Chỉ luôn cân nhắc Và kiếm sinh lộ Sẽ lâm vào góc chết của tư duy hay không? Tử dạ Người nói khả năng có nhiều sinh lộ Cái này chỉ là phán đoán của ta mà thôi Tử dạ lấy ra một tờ dưới nói Kỳ thật ta cẩn thận phân tích Một vài huyết tự chỉ thị trước kia Dần dần phát hiện Có một ít huyết tự Còn có mấy khả năng sinh lộ khác Chỉ là không cách nào nghiệm chứng mà thôi Kỳ thật chúng ta phát hiện Rất nhiều huyết tự nhắc nhở Đều cực kỳ mờ mịt Không có trí tuệ cực kỳ cao siêu căn bản là phát hiện không ra được Cũng bởi vậy ta mới bắt đầu hoài nghi Có thể hay không kỳ thật Vẫn còn tồn tại thêm ám chỉ rõ ràng Đủ khả năng cho chúng ta phát hiện sinh lộ Mà chúng ta Có phải đã đem vấn đề phức tạp hóa lên không Người nói như vậy cũng có đạo lý Nhưng cuối cùng chỉ là giả thiết mà thôi Dưới tình huống thực tế Chúng ta không có nhiều cơ hội như vậy nếm thử Những sinh lộ này Thật sự là thật hay giả Còn những nhắc nhở có chút mờ mịt Thời điểm chúng ta đưa ra kết luận Cũng không biết có thật sự là đúng hay không Đúng vậy Vấn đề ngay tại chỗ đó Lý Ảnh Chúng ta không có biện pháp kết luận sinh lộ huyết tự Có phải chính xác hay không Cho nên chỉ có thể nghiệm chứng Nhưng nghiệm chứng thất bại Hậu quả thường sẽ là vạn kiếp bất phục Chúng ta không có người để tiên đoán tương lai Cho nên nhà trọ không phải Rất có thể sẽ an bài Vài loại cơ hội Có phong hiểm nhỏ bé, dễ dàng nếm thử sinh lộ nguyết tự sao? Nói cách khác, cho dù có đi nghiệm chứng sinh lộ, tồn tại cũng không mất quá nhiều phong hiểm. Mà sinh lộ như vậy mới thật sự là sinh lộ. Cái giả định này từ miệng của tử dạ nói ra, làm lý ẩn cảm giác rung động sâu sắc. Trên thực tế, đã tính toán nghĩ ra được sinh lộ. Cũng tồn tại một ít tình huống phong hiểm rất lớn để nghiệm chứng. Trong quá trình này có khả năng xuất hiện hộ gia đình hy sinh, Nhưng nếu có loại sinh lộ Tồn tại giảm phong hiểm Tới mức nhỏ nhất Vậy hoàn toàn không giống như lúc trước Có trình độ rất lớn Giảm bất số hộ gia đình hy sinh Có khả năng lý tưởng như vậy sao Đối với cái nhà trọn này mà nói Chúng ta chỉ như con sâu cây kiến Giấy dụa cầu sinh mà thôi Là đồ vật mà không phải là người Lý ẩn không biết cái gì Luôn luôn có một loại cảm giác thất bại mãnh liệt Nếu như tử giả nói là thật Chẳng phải đại biểu cho hắn Sống được tới bây giờ Hoàn toàn bị nhà chọn đùa bỡn sao Mà huyết tự chỉ thị tương lai Hắn cũng đồng dạng có khả năng Lại tiếp tục bị đùa bỡn như vậy Nếu như có thể tìm ra người thần bí kia Thì tốt rồi Đoán chừng ngân dạ và ngân vũ Cũng có khả năng kết minh cùng thần bí nhân Lý Ảnh đã cho vài hộ gia đình Giám thị hướng đi của ngân dạ Nhưng trước mắt vẫn chưa thấy có di động Thần bí nhân Cùng mảnh với địa ngục Khế ước Đều là hy vọng lớn nao Nhưng cái hy vọng này Lại biến thành đá chìm đáy biển Làm Lý ẩn không biết làm sao Mà Ngân Dạ cùng Ngân Vũ Nắm giữ nhiều tình báo hơn so với Lý ẩn Hai người bọn họ Đã biết hình thức Lời tiên đoán của thần bí nhân kia Chính là bức họa tương lai Bức họa tương lai Là lời tiên đoán hiện tượng tương lai phát sinh ra Tại địa điểm huyết tự chỉ thị Có thể từ đó đoán ra sinh lộ huyết tự Mà nói tới bức tranh Càng làm ngân dạng liên tưởng tới thâm vũ Nhưng lại không cách nào xác định Bởi vì thâm vũ không để lại bất cứ một bước hoạn nào Không có một bức tranh Cái gì cũng không xác định được Còn đối với lời tuyên đoán Đến tột cùng có thể đạt đến trình độ như thế nào đây Tương lai có thể hay không Vì biết trước lời tuyên đoán mà biến đổi Điều làm ngân dạ lo lắng chính là Trên tay Lý ẩn kiểm giữ Chìa khóa dự phòng của tất cả hộ gia đình Nếu như Lý ẩn cùng thần bí nhân Đoạt thành hiềm nghị Tới riêng mình và Ngân Vũ, hậu quả cũng dễ dàng phán đoán được, nhưng lại không có biện pháp đổi khóa nhà trọ. Vì thế Ngân Dạ quyết định cùng Ngân Vũ chuyển ra khỏi nhà trọ, trở lại nhà mình. Dù sao, cứ mỗi 48 giờ đồng hồ trở về nhà trọ một lần là được rồi. Mà làm như vậy, càng thêm kích thích lý ẩn hoài nghi, nghi kỵ giữa lý ẩn và Ngân Dạ cũng bởi vậy càng ngày càng sâu. Hết chương 4 quyển 11, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo như like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà chọn địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng. Quyển 11, chương 5, bóng dáng. Tinh thần, những bức họa kia ngươi xử lý như thế nào rồi? Trong phòng khách xa hoa, Tinh Viêm đang ngồi trên ghế salon xem TV, hỏi Tinh Thần đang ngồi một bên xem báo. Ngươi dường như có chút để ý tới mấy bức họa của Bồ Mỹ Linh, tùy vẽ chính xác không tệ, nhưng nội dung lại có chút cùng bố, còn không có đặc thù thời đại rõ ràng thật sự rất kỳ quái. "Ngươi không bằng về đây ở đi." Tinh Viêm còn nói thêm, "Nhà lớn như vậy, ta một người cũng ở có chút buồn bực đây này, thế nào?" "Không, không cần, ta vẫn ở bên ngoài, thuê nhà trọ thì hơn." "Ngươi vẫn chưa tìm được việc sao?" "Việc làm?" Hạnh đem bảo gật lại nói, "Trước mắt chỉ làm việc vặt mà thôi." Nhiều lần do dự, có nên nói cho Tinh Viêm biết sự tồn tại của nhà trọ không? Thế nhưng hắn có khả năng tin tưởng sao? Không phải một hộ gia đình. Căn bản không có biện pháp tin tưởng. Nhà trọ có tồn tại. Hắn quyết định sẽ cho rằng mình mắc chính vạn tưởng. Đến lúc đó ngược lại, không thể xin hắn ý kiến. Cho những lần huyết tự sau, đối với tinh thần mà nói, mặc dù có thâm vũ hỗ trợ, hắn vẫn như trước không đủ tin tưởng, có thể trèo chống đến lần huyết tự thứ 10. Thâm vũ, căn bản không thể tin. Hạ tiểu Mỹ chết, người khác không biết nhưng tinh thần biết rất rõ. Nàng rất rõ ràng Muốn giết chết Ngân Dạ cùng Ngân Vũ Đã như vậy Mình có khả năng trở thành vật thí nghiệm Nàng bài trừ Sau này sẽ có thể Nàng thao túng đi giết người Mẫn chết Đến nay vẫn còn là ác mộng khủng bố đối với tinh thần Hắn như thế nào cũng không thể tin được Mình rõ ràng đã giết chết Mẫn Thật sự là giết nàng Nàng quả nhiên là ác ma Những lời trước kia của Mẫn Tinh thần vẫn còn nhớ rõ ràng Quả nhiên Quả nhiên là có ý gì Chẳng lẽ Mẫn tiền đán được ngày hôm nay Thâm Vũ sẽ biến thành như thế sao Điều tra kỹ cả những chuyện Có liên quan đến Thâm Vũ Phát hiện hai người vốn không ở cùng một thành phố này tùy lúc trước Ở trên internet Có bộc lộ thân thế của hai người Nhưng đã qua lâu như vậy Những trang web kia đã tìm không thấy Muốn tìm thêm một bước điều tra rất khó khăn Bất quá ít nhất cũng tra được một việc Chính là dòng họ của Mẫn Và Thâm Vũ chính là bồ Bổ thâm Vũ đây tuyệt đối không thể nào là trùng hợp tinh thần đã nhận định bộ Mỹ Linh khẳng định chính là phụ thân của Mẫn cùng thâm Vũ như vậy năng lực của thâm Vũ có thể là di chuyển từ phụ thân chẳng nhẽ Bổ Mỹ Linh tiến vào thành phố Ca cũng bởi vì tiến hành giao dịch với hộ gia đình trong nhà trọ hoặc trợ giúp mà không ràng buộc hộ gia đình thậm chí hắn còn có cái suy đoán táo bạo hơn Bổ Mỹ Linh có thể từng là một hộ gia đình mà năng lực này Có phải trong quá trình chấp hành huyết tự Được trao cho hay không Dựa vào năng lực này Vượt qua 10 lần huyết tự chỉ thị rời khỏi nhà trọ Nghĩ tới điều đó Tinh thần không cách nào Không để ý Thầm Vũ là con gái bồ mỹ linh Là tội ác loạn luân giữa hắn và Mẫn sinh ra Mà năng lực này Nàng được thừa kế từ hắn Nhưng Mẫn không có năng lực này Vì cái gì Thầm Vũ lại có Ở giữa cái này huyền cơ gì không Mẫn dưới tình huống như thế nào Lại đoán được thâm vũ sẽ biến thành ác ma đây Điểm này Làm cho hắn càng ngày càng bất an Trước mắt Thẻ đánh bạc của mình còn xa xa không đủ Trở lại phòng Tinh thần đem những bức họa kia Toàn bộ lấy ra Đến tột cùng loại năng lực này Có gì đặc biệt Mẫn chết Làm tinh thần đến nay vẫn tràn ngập sợ hãi và ái náy Vô luận là vì lý do gì Hắn đã thật sự giết người Tùy hắn cứu Mẫn khỏi tự sát Nhưng không có nghĩa là hắn có thể giết chết nàng Mình không có lựa chọn Hắn không muốn chết trong huyết tự chỉ thị Nhưng quỷ hồn kia sát hại Cái chết của A Tương Đối với hắn có chủng kích rất lớn Thời điểm tiến vào nhà trọ lần thứ nhất Cùng chấp hành huyết tự chỉ thị Hình thành nên tình đồng bạn Thế mà cứ như vậy chết đi trong lần huyết tự chỉ thị thứ hai Đến cùng nên làm như thế nào Lúc này cánh cửa sau lưng tinh thần Tay cầm bỗng nhiên Bắt đầu chuyển động Sau đó hơi mở cửa Một cái tay tái nhợt từ trong khe cửa rũi vào. Không hiểu nổi A, tinh thần gắt gao, chăm chăm vào bộ tranh nói. Giấy cũng không có gì đặc biệt. Không phải quan hệ tới giấy sao? Chẳng lẽ là nguyên nhân từ bút vẽ, nhưng dùng cái gì để vẽ thì hoàn toàn không hiểu nổi. Một đôi chân trần đạp trên nền sàn nhà. Từng bước một hướng phía tinh thần, đang chăm chú xem bức tranh. ân cái bức tranh này, cái bức này phải... Một căn phòng u ám, một nữ tử tóc dài mặc một bộ quần áo màu trắng, ngồi trước bàn làm việc viết cái gì đó. Bức tranh đằng sau, nữ tử này đem ná nhét vào một phong thư. Phong thư? Đúng, đúng là trùng hợp, làm sao có thể? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cặp chân kia đứng ngay sau lưng tinh thần, cánh tay tái nhật chậm rãi nâng lên muốn chạm vào lưng hắn. Bỗng nhiên trong nội tâm tinh thần dùng mình, hắn quay đầu lại xem xét sau lưng. Nhưng cái gì cũng không có thực tế là ta như thế nào càng ngày càng nghi thần nghi quỷ rồi đây là nhà mình ma nhưng nội tâm khẩn trương của hắn vẫn không thư giãn chút nào hắn đột nhiên cảm giác được vẫn nên trở về nhà trọ đi thôi tùy nội tâmuyền r dù cái nhà trọ kê trăm ngàn lần nhưng nơi đó đích thật là chỗ an toàn nhất quỷ cho dù vào được cũng sẽ bị hút vào trong hắc động nhưng những bức họa này vẫn nên ở nhà thì tốt hơn buổi tối Mỗi mùa hội gia đình đều có tâm tư của riêng mình. Ngày hôm nay là ngày 15 tháng 4, ngày mai phải xuất phát về thành phố S. Đến lúc đó, đối với huyết tự chỉ thị cát hung khó dò, ai cũng không biết còn những ai có thể sống sót trở về. Lý ẩn đến nay vẫn không thể tìm được thần bí nhân kia, nếu như ngân dạ thành liên minh hữu của người đó. Như vậy đối với mình và Tử Dạ đều là cực kỳ bất lợi. Huyết tự lúc này đây, hắn và Tử Dạ phải tách ra không biết đến lúc đó sẽ phát sinh tình huống gì. Phòng dục hiền phòng 402 bên cạnh thì đang nằm trên giường như có điều suy nghĩ, nên làm như thế nào, mới nhìn thấy ngươi, huynh, chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi. Mã Thượng Quan Miên đang ở trong nhà kiểm tra đạn dược, đem tất cả vũ khí đều giấu ở bên người. Nàng lại đem hai quả lựu đạn đặt trên người. Tuy chưa có chế tạo ra bom, nhưng lựu đạn là nàng lấy được từ trên người mấy tên phái tới giết nàng. Cặp bắt nàng, chỉ có lãnh khóc không đấy. Không có bất kỳ vật gì có thể dừng lại. Sở dĩ mấy ngày trước đi ra ngoài là vì nàng biết rõ tùy thời huyết tự chỉ thị sẽ được tuyên bố không bằng đem những người kia giết hết. Bất quá, tuy nàng đã làm xong vạn toàn chuẩn bị nhưng thời điểm giết kim nhãn ác ma mông tu đặc tư lại bị thương. Việc bị thương là chuyện thường ngày nhưng thương thế đối với huyết tự chỉ thị kế tiếp thì rất bất lợi. Cho nên... Nàng cũng chuẩn bị xong sát chiêu cuối cùng Cấm dược Tổ chức vì để cho sát thủ Tại thời khắc mấu chốt có thể phát huy được Thực lực của mình mạnh mẽ hơn nữa Liền cho bạn hắn tiêm vào cấm dược để, để thăng cường độ thân thể Nhưng tác dụng phụ của cấm dược Trên cơ thể cũng rất lớn Đối với thượng quan miên mà nói Nhân sinh chính là thứ thuần tí Giết hoặc bị giết mà thôi Nàng chỉ là giết người Muốn giết mình để sống Hoặc là ngày nào đó sẽ bị những người khác giết chết Cái này là nhân sinh của nàng Còn sống không sao cả Chết đi cũng không sao cả Đối với nàng mà nói Thế giới bên ngoài cũng đồng dạng là địa ngục Mà Lý ẩn và Tử Dạ đang ở cùng một chỗ Đêm khuya Hai người thảo luận về vấn đề sinh lộ đa trọng năm mấy giờ liền Lý ẩn tuy chưa hoàn toàn tiếp nhận điều này Nhưng trước mắt chính xác Có không ít chứng cứ Biểu hiện sinh lộ đa trọng có khả năng tồn tại Kế tiếp là vấn đề đưa tin Giả tạo thư tín mà nói Yêu cầu về tình báo rất cao, nhà trọ vì cân đối độ khó, tự nhiên sẽ có biện pháp bổ cứu. Hơn nữa, tất sẽ xuất hiện nhắc nhở sinh lộ, hoặc quỷ sẽ giết người. Hiện tại vấn đề là, còn có thể tồn tại con quỷ thứ ba, thứ tư hay không? Huyết tự có khả năng tạo thành mê hoặc đối với chúng ta. Nói chúng ta, cho chỗ quỷ hồn, để chúng ta đối với những nơi khác thả lỏng cảnh giác. Nói cách khác, khả năng nơi đó vẫn tồn tại vài con quỷ hồn khác. Kỳ thật, tử dạ cũng có cân nhắc đến điểm này Nội dung huyết tự trước mắt mà xem xét Ít nhất có thể khẳng định Nguyệt ảnh quán cùng quần dương quán Đều có quỷ hồn tồn tại Tùng vị hạnh Cùng nhiệm lý ngang Có khả năng không phải quỷ hồn muốn giết chúng ta Mà ngược lại, sẽ trở thành sinh lộ Đương nhiên đây chỉ là giả thiết Thậm chí cũng chỉ có thể Căn bản không phải là Tùng vị hạnh Và nhiệm lý ngang Vô luận như thế nào Chúng ta... Nhất định phải tuyệt đối cẩn thận Một chút chủ quan cũng không thể Nửa đêm không giờ Thâm vũ vẫn chưa ngủ được Mộ dung thận đang ở sau lưng nàng xem tivi Trên truyền hình là một bộ phim Hàn Người lại thích xem phim Hàn Ta thật bất ngờ đấy Thâm vũ có chút hang hái nhìn mộ dung thận nói Ta vốn tưởng rằng Người đối với loại cốt truyện theo dệt nội dung Vô cớ rất phàm cảm chứ Cũng không có gì Mộ dung thận bắt chéo chân nói Tuy lội dung cốt truyện rất khác biệt với sự thật Bất quá xem cũng không sao Bởi vì ta muốn biết Những nam nữ nhân vật chính Hoặc là do tai nạn xe cộ mất trí nhớ Hoặc là bệnh năn y chờ chết Cái loại xáo lộ này Có gì hấp dẫn người xem Nói cho cùng Bị kịch dễ tác động tới thần kinh con người hơn So với đại đoàn viên Thì mất đi so với đạt được Lại càng làm con người ta ghi khắc Lúc này trên truyền hình Nhân vật nữ chính hô to Với mẫu thân, mẹ Vì cái gì, con và anh ấy là thật tâm yêu nhau Vô luận như thế nào Con cũng không thể mất đi anh ấy Không có anh ấy, con sẽ chết Mẹ văn cầu ngươi người ngươi không bình thường sao Ngày mai, hắn chính là đính hôn Với nữ nhân khác Ngươi còn muốn tìm hắn Ngươi, nữ nhân trong màn hình hô Mẹ hắn sẽ không tiếp nhận ngươi đâu Ngươi quên rồi sao Cho dù trời sập xuống Ngày mai có tận thế, nàng cũng không cho các ngươi ở bên nhau Ngươi tỉnh lại đi Một dung thận chính kiến đoạn này Bỗng nhiên nở nụ cười Những lời kịch này rất thú vị Không có người yêu sẽ chết mất sao Cho dù thế giới này tận thế Cũng không cho phép lấy nhau con người tổng lại Vẫn lại yêu nối diễn kịch theo phương thức dị đoan Mà bên trong đầy mâu thuẫn Bộ phim này vì sao không cho phép Bọn hắn yêu đương Tranh lệch giàu nghèo, ẩn oán hai đời Hiểu lầm, hay là bệnh nan y Hay là dai nẹn xét cổ mất trí nhớ Thầm vũ bỗng nhiên có chút quan tâm Ấn đúng à là nguyên nhân gì đây Mộ dung thận nghĩ nghĩ nói Ta quên mất rồi Bỗng hắn tựa hổ như nhớ ra cái gì đó Nói với thâm vũ trước mắt Lại nói tiếp có chút vấn đề đây Cha mẹ của Tùng vị hạnh cùng nhiệm lý ngang Vì cái gì không cho phép họ, bọn hắn yêu đương Vấn đề tranh lệch giàu nghèo dường như không tồn tại Ẩn oán hai đời có lẽ cũng không có Đến cùng là nguyên nhân gì Về điểm này Thâm vũ tựa hổ cũng rất hoang mang Ta cũng không biết rõ, nhưng có một điểm có thể xác định lúc ban đầu hai nhà cũng không phản đối hai người yêu đương. À, vậy sao? Vì cái gì lại cải biến? Điểm khó hiểu nhất là chính là chỗ này. Thầm Vũ nói. Khi đó có lẽ đã xảy ra chuyện, nhưng ta lại không thể nào vẽ được. Có thể khẳng định việc này xảy ra phi thường đáng sợ. Cái này chính là nguyên nhân hai nhà cản trở, không cho bọn họ yêu nhau. Không tiếc đem hai người khóa dưới tầng hầm cũng muốn ghé ré bọn hắn. Có thể khẳng định chính là, Tâm Vũ nhìn bộ phim hành vẫn còn đang trình diễn khí thế hừng hực nói, lý do tuyệt đối không giống nhau. Có ý tứ gì? Ngươi phát giác được điều gì sao? Tuy không thể nào xác định, nhưng thời điểm ta vẽ tranh xuất hiện một cái bóng dáng. Bóng? Đúng, một bóng dáng phi thường đáng sợ, tựa hồ ở đoạn thời gian đó có một người bái phỏng quang, nguyệt ảnh quán cùng quần dương quán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 Đèn vẫn sáng, Lý ẩn và tử dạ đang ngồi đối diện với nhau. Hai người đã cân nhắc vô số khả năng sinh lộ cho huyết tự lần này. Có rất nhiều phương pháp, người bình thường không thể nào tưởng tượng. Tốt rồi, Lý ẩn nhìn từ dạ nói. Tử dạ, người nên trở về ngủ đi, đã trễ rồi. Ngày mai còn phải dậy sớm tới thành phố S. Tử dạ cũng buông bút trong tay xuống. Bất quá, nàng lại không đứng dậy. Lý ẩn, tử dạ bỗng nhiên dùng biểu lộ phi thường ngưng trọng nhìn về phía hắn nói. Kế tiếp, chúng ta sắp sửa chấp hành huyết tự chỉ thị lần thứ bảy của ngươi và lần thứ năm của ta. Có thể nói, vô luận chuyện gì xấu xảy ra cũng là điều tự nhiên. Tử dạ, đừng nói như vậy. Lý ẩn vừa muốn mở miệng, đã thấy tử dạ lại lắc đầu. Lý ẩn, ngươi tại sao lại yêu mến ta? Ta nhớ lúc ấy ta và ngươi gặp mặt nhau không lâu, liền nhận được huyết tự chỉ thị tiến về quỷ ốc kia. Sau đó ngươi cho ta bút ký của ngươi, sau khi trở về ngươi lại nói, Hy vọng có thể cùng ta kết giao Người lúc đó đã yêu mến ta Hay là vì cái gì Làm cho người đối với ta như vậy Đây hoặc là vấn đề tử dạ rất nghi hoặc Tuy thật sự Nàng có được dung nhân tuyệt mỹ không tầm thường Nhưng lúc ấy tiếp xúc với lý ẩn Thời gian cũng không dài Cũng không tỏ vệ quan tâm tới hắn Quan trọng nhất là ở trong nhà trọ này Ăn bữa nay Lo bữa mai Tánh mạng như ngọn đèn cầy trước gió lung lay Nữ nhân xinh đẹp thì có ý nghĩa gì đâu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 Thậm chí vì ngân vũ mà không tiếc tiến vào nhà trọ Cũng là một tình cảm siêu việt sinh tử Nhưng Lý Ảnh bất đồng Hắn sau khi tiến vào nhà trọ Mới quen biết tử dạ Thời gian ngắn ngủi như thế Lại bỏ ra phần tình cảm mãnh liệt tới vậy Nếu như huyết tự chỉ thị lần này Bị tử dạ Hy vọng ít nhất có thể biết rõ đáp án Tử dạ Lý Ảnh kỳ thật Sớm đã dự liệu được nàng sẽ hỏi vấn đề này Đây cũng là điều rất nhiều hộ gia đình không rõ Chỉ có điều mỗi người đều quan tâm tới huyết tự của mình nhiều hơn, cho nên cũng không suy nghĩ quá nhiều. Lý Ảnh lại không thể nào trả lời được vấn đề của từ dạ. Hoặc là nói, hắn cũng không thể cấp cho nàng một đáp án đầy đủ. Ngày 16 tháng 4, mọi người đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tiến về núi không minh thành phố S. Thành phố S, cách thành phố K rất gần, là một thành thị vùng duyên hải rất phát đạt, mà núi không minh nằm ở trong vùng ngoại ô, là một tòa đại sơn, Phong cảnh, khí hậu đều rất hợp lòng người Căn cứ vào điều tra Nguyệt ảnh quán cùng quần dương quán trước mắt Đều là phòng chống vô trụ Nằm ở phía đông Bên cạnh vách núi Núi không minh nằm cấp bờ biển phi thường gần Mà từ Nguyệt ảnh quán cùng quần dương quán nhìn ra Có thể thấy xa xa là bờ biển Điều tra hoàn toàn không uổng khí khí lực Trên mạng cũng có nói Mấy lời đùn ma quái ở Nguyệt ảnh quán cùng quần dương quán Lý Ấn mở địa đồ vùng núi không minh ra nói Hai tòa quán này Kiến tạo đối diện nhau Phong cách cùng bố trí Không ít chỗ tương đồng Cho nên giống nhau Còn kèm theo có hai tầng hầm Lúc này Sáu người ngồi trên tàu điện ngầm Qua ba bến nữa là tới thành phố S Có gì cần thảo luận Thì chúng ta thảo luận ở đây luôn đi Lý Ấn cuốn địa đồ lại nói Mọi người cũng đừng sợ quá Chúng ta nhất định sẽ tìm được sinh lộ Mộ dung thận thì vẻ mặt hưng phấn Rốt cuộc có thể nhìn thấy quỷ hồn chính thức rồi Lần cái quỷ không đầu kia Ta cũng chưa được gặp Thượng quan miên Thủy chung ngồi nghiêm mình Không nói một lời Vết thương đối với nàng ảnh hưởng rất lớn Bất quá trước mắt cũng không có biện pháp khác Mà phong dục hiện Thì cầm điện thoại nhìn Cũng không có phản ứng gì Chỉ có bạch vũ phi thường khẩn trương và sợ hãi Nhưng mà nhìn mấy người khác Bộ dáng bình tĩnh như thế Hắn ngược lại cảm giác mình dị loại rồi. Lý ẩn đối với mộ dung thận và phong dục hiển đều có trình độ đề phòng nhất định. Một người đối với quỷ hồn rất hứng thú. Một người nói tiến vào nhà trọ ngược lại thật cao hứng. Loại tư duy biến thái này làm lý ẩn thực sự khó có thể lý giải. Bởi vậy hắn đối hai người này tràn ngập cảnh giới. Chẳng lẽ có một thế lực nào đó chú ý đến sự tồn tại của nhà trọ nên an bài những người này tiến vào sao? Nhất là mộ dung thận. Cái loại pháp y tuyệt đối biến thái Có thể trong lúc thực thi huyết tự Phát ra cái tác dụng đáng sợ gì hay không May mắn Hắn và mình đều ở quần dương quán Có thể tùy thời gian giám thị hành động của hắn Nếu như hắn có cái gì dị động Dám cản trợ Để cả bọn lâm vào nguy cơ Lý ẩn tuyệt đối sẽ giết chết hắn Hắn thân là pháp y Không biết có từng học qua trường cảnh sát không Bất quá cho rủ như thế Thừa dịp bất ngờ ra tay Vẫn có cơ hội rất lớn Lý ẩn đối vị y học rất tinh thông Biết rõ công kích bộ vị nào có thể nhanh chóng Đưa người ta vào chỗ chết Ngược lại thượng quan miên Lý ẩn hoàn toàn không để ý Hắn cảm thấy thượng quan miên chỉ là một thiếu nữ Biểu lộ có chút Ngốc trẻ mà thôi căn bản không thể đề nàng ở trong lòng Tàu điện ngầm không ngừng tiến tới Đã tới chạm cuối cùng Sau khi xuống tàu chính là tới khu giao tiếp Với ngoại thành Thị S Sau đó lại ngồi taxi tới núi không minh Ngay lúc cửa vừa mở, mọi người chen trúc xuống tàu bỗng nhiên. a a Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm thiết. Mọi người quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy tượng quan miên đang gắt gao nắm tay một nam nhân khoảng 30 tuổi, da ngâm đen, thoáng dùng lực, lập tức nghe thấy thanh âm xương cốt vỡ vụn. Giết người, giết người, người. Nam nhân kia hô to. Người nữ nhân này. Nhưng hắn còn chưa thấy rõ ràng. Bỗng nhiên thượng quan miên buông tay, chuyển người sang bên cạnh. Đuổi phải hóa thành một đạo hư ảnh Tấn công vào giữa ngực nam nhân kia Tức khắc bay ra ngoài 5-6 mét Phun ra một ngụm máu tươi Té trên mặt đất Chuyện gì xảy ra Lý ẩn vội vàng chạy tới hỏi Ngươi vì cái gì lại Hắn vừa rồi muốn trộm đồ đặc của ta Thượng quan mên nói Tốt rồi đi thôi Vừa rồi Lý ẩn thấy rõ ràng Thượng quan mên nháy mắt xoay người sang bên cạnh Sau đó Đá người kia bay ra bên ngoài Thần thủ của nàng thật không ngờ rất cao minh Kỳ thật Lý Ẩn căn bản không biết, thượng quan miên đã hạ thủ lưu tình rồi. Nếu không, dùng thực lực của Thụy Mỹ Nhân, nam nhân vừa rồi vào tay của Thụy Mỹ Nhân thì đã chết. Lý Ẩn vội vàng lôi kéo thượng quan miên chạy ra khỏi chạm xe buýt nói Tốt rồi, đi nhanh, chúng ta không thể gây chuyện, phải nhanh một chút trước tới núi không minh. Lý Ẩn đoán được, thực lực của thượng quan Miên tuột đối là thân bất khả chắc. Hắn lại cắn cân nhắc, sâu sắc cái ý tưởng. Có một thế lực nào đó tiến vào nhà trọ Tuy có thể là trùng hợp Nhưng vì cái gì đột nhiên lại có nhiều hộ gia đình Kỳ quái đến như vậy tiến vào nhà trọ Xuống tàu không lâu Mấy người liền tới trạm xe buýt gần đó Nơi này là khu vực ngoại thành Cho nên người đi lại không nhiều lắm Chỉ có mấy người ngồi chờ Thần thủ của ngươi thật là lợi hại Thượng quan tiểu thư Bạch Vũ sợ hãi thán phục nói Vừa rồi cái tên tiểu tạc kia Chỉ cần 2-3 giây đã bị người hạ gục Tượng quan miên lại không có phản ứng gì Chỉ nhìn nhà ga đối diện Lý ẩn nhìn về phía thượng quan miên Trong mắt tràn đầy cảnh giác Có lẽ nữ nhân này so với mộ dung thận Cùng phong rục hiện Càng cần chú ý hơn nữa Mà hắn lo lắng chính là Nàng và từ dạ đều ở nguyệt ảnh quán Xe taxi đến mọi người lên xe Mà mỗi người đều có tâm sự Xe khởi động bắt đầu hướng về núi không minh Lý ẩn mặc dù đối với thân thủ Cường đại của thượng quan miên có chút bận tâm Nhưng trước mắt Dù sao đáng sợ nhất, vẫn là vấn đề tin tức. Hiện tại liền xem đến lúc đó là quỷ ở nguyệt ảnh quán viết thơ trước hay quần dông quán viết thơ trước. Rất rõ ràng bên nào viết thơ trước, liền lâm vào bị động. Bởi vì vô luận như thế nào, nhất định phải có hồi âm, đường đối mà nói. Phương nào tiếp thu thư tín, chỉ quần quỷ không viết thơ, liền không cần hồi âm, thời gian càng lâu. Phương chờ đợi thư tín sẽ càng lâm vào trạng thái bất lợi, đến cuối cùng sẽ biến thành cái bộ dáng gì đây? Lý ẩn chậm chậm dựa vào đầu ghế ngồi Đã rất lâu rồi Thần kinh của hắn chưa từng được nghỉ ngơi Bất cứ lúc nào Dù trong mộng cũng suy tư sinh lộ Đồng thời còn lo lắng Làm như thế nào để mình và tử dạ Có thể sống sót Thực là dài răng rạc A Đã là lần huyết tự chỉ thị thứ 7 rồi Tử Dạ đang ngồi bên cạnh lý ẩn Nàng thấy biểu lộ ngưng trọng của hắn Biết rõ nội tâm hắn cũng đang không ngừng Suy tư ứng phó Với chỉ thị kế tiếp Nàng đối với Lý Ẩn, sự tình về sinh lộ đa trọng có khả năng đã tạo thành gánh nặng đối với Lý Ẩn. Đối với hắn mà nói, sinh lộ đa trọng nghĩa là hắn sẽ phải cẩn thận cân nhắc để tìm ra một hoặc nhiều hơn nữa sinh lộ, coi như những điều đó là thật, cũng có thể tạo thành hy sinh. Mà người hắn không hy vọng hy sinh nhất chính là tử dạ Trên thực tế, tử dạ không nói cho Lý Ẩn lúc trước mới vừa gia nhập nhà trọ, thời điểm nhìn thấy Lý Ẩn liền đối với hắn nảy sinh tình cảm. Tuy nhiều năm, nàng chỉ tiến hành nghiên cứu đối với hẹn hò yêu đương cũng có chút chỉ độn Nhưng khi đón làng cũng cảm nhận được nội tâm mãnh liệt rung động. Nàng chậm chậm, nắm lấy tay của Lý Ẩn thật chặt. Ta sẽ luôn cùng ngươi ở chung một chỗ, dùng tay của mình chuyển cho hắn tín niệm. Bởi vì người ở bên cạnh ta, cho nên ta sẽ không sợ hãi. Trước khi tiến vào nhà trọ, tử dạ chưa từng nghĩ rằng phải hy sinh điều gì đó để thù hộ một ai đó. Bởi vì nàng luôn dùng ánh mắt khách quan đối đại với thế giới này. Đối với nàng mà nói, tánh mạng tiêu vong cũng chỉ là hủ hóa rồi biến thành vi sinh vật, là một bộ phận của tuần hoàn thế giới, sinh sinh tử tử, hoa nở hoa tàn. Nàng chỉ như một người đứng ngoài ngắm nhìn, cho nên tình cảm của nàng luôn rất mờ nhạt. Nhưng hiện tại đã có người nào muốn thủ hộ, vô luận như thế nào cũng chỉ nghĩ tới hắn, muốn bảo vệ hắn. Lý Ảnh nhìn về phía tử dạ Trải qua thời gian dài Một mực sóng vai tới bây giờ Cùng nhau đi với đối phương Thủ hộ đối phương Cho dù huyết tự chỉ thị có đáng sợ thế nào Cũng không khuất phục Và tuyệt vọng bởi vì tuyệt vọng mà nói So với bất kỳ sợ hãi Hay quỷ hồn nào đều đáng sợ hơn Đêm qua từ già hỏi hắn Vì cái gì chỉ một thời gian ngắn ngủi đã yêu nàng Đáp án đơn giản Đã yêu chính là yêu Cùng thời gian dài ngắn không quan hệ Bản thân cũng không quan hệ Chỉ là Tại một khắc kia, Lý ẩn minh bạch người mình yêu chính là nàng, như thế mà thôi. Rất nhiều người đối với loại thiết pháp vừa gặp đã yêu đều xì mũi coi thường. Ngày nay để cân nhắc kết giao với người khác phái đều phải do so đo tiền tài, nhà cửa, xe cộ. Hoặc là tình yêu cũng cần thời gian để sinh ra vào bồi đắp. Loại tình cảm của Lý ẩn làm cho người ta thấy rất giả dối. Nhưng đó chính là sự thật, đích thực là có tồn tại cái gọi là tình yêu xét đánh. Ít nhất đối với Lý ẩn mà nói là như thế. Tình yêu là cái gì? Ai có thể nói rõ ràng bởi vì sao mà yêu mến một người đây? Bởi vì tiền tài mà yêu đối phương, vậy thì người đó không còn tiền tài nữa, tình yêu sẽ biến mất sao? Là vì đối phương tuấn mỹ hay xinh đẹp mà yêu mến, vậy thời điểm người đó hoa tàn ít bướm, tình yêu cũng sẽ biến mất sao? Là vì tình yêu, tính cách hợp nhau, theo thời gian tính cách cải biến mà nói, tình yêu sẽ biến mất sao? Trần ái là không cần điều kiện cùng lý do. Chỉ là tự nhiên mà sinh sản Sau đó có thể vĩnh viễn tác động đến tâm linh con người Không cách nào hôi diệt Trong nháy mắt nhìn thấy tử dạ Lý ẩn đã triệt để yêu nàng Không có lý do gì Cho dù nàng không mở miệng Không cùng nàng giao lưu Trước đó cũng không biết nàng Đều không sao cả Đối với lý ẩn mà nói Khi bốn mắt nhìn nhau Linh hồn của hắn đã bị tử dạ bắt đi rồi Kế tiếp mấy ngày ở chung ngắn ngủi Tất cả của nàng đều tác động tới tâm lý của hắn Lúc kia, Lý Ảnh đã tự hiểu, hắn nói với mình, nữ nhân này chính là người mà ta muốn cùng chọn đời để yêu. Cho dù nhân sinh của ta trở lên không có chút ý nghĩa, cho dù nhà trọ đẩy ta vào tuyệt cảnh khủng bố, cho dù tính mạng của ta không thể nào chờ đợi được, tới lúc rời khỏi nhà trọ ít nhất trước đó ta sẽ vì yêu nàng mà sống. Hết chương 6 quyển 11, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà chọn địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoại Chúng, quyển 11 chương 7, tiến vào Nguyệt Ảnh Quán, Dương Quán. Núi Không Minh là một thắng địa du lịch, phong cảnh hợp lòng người, chim hót hoa nở. Vượt qua núi Hình Vòng Cung, trước mắt xuất hiện hai tòa nhà hoa lệ, Nguyệt Ảnh Quán, Quận Dương Quán. Hai tòa nhà phân biệt bên ngoài bao phủ màu vàng kim óng ánh, đều là kiến trúc điển hình kiểu phương Tây, bản thân hai tòa nhà chiếm diện tích cũng không lớn, nhưng rất cổ điển. Lịch sự và tao nhã Cấp cho người ta một loại cảm giác Như trở về mấy thế kỷ trước Nóc nhà Nguyệt ảnh quán có chút nghiêng Mà nóc nhà quần dương quán Thì gần như hình tròn Không biết có liên quan tới Tên của hai tòa nhà này hay không Bất quá mấy điều đó hộ gia đình Đi chấp hành huyết tự chỉ thị Cũng không quan trọng Dù sao dựa vào tư liệu chụp ảnh điều tra được trên mạng Nhiều lần thẩm tra đối chiếu Rất nhanh xác định tòa nhà này là Nguyệt ảnh quán Tòa nhà nào là quần dương quán Tốt rồi cuối cùng cũng đã tới Lý ẩn đi vào hai tòa nhà Phía xa nói Đã xác định được vị trí Trước tới chân núi đi đi thôi Buổi tối quay lại Vết xe đổ của Hạ Uyên lúc trước còn đó Trước mắt thời gian quy định Bắt đầu huyết tự còn chưa tới Cho nên cách xa một chút vẫn hơn Nếu không sẽ chết Chẳng phải là rất an ủng sao Tới nơi này sớm một chút Cũng là để xác định vị trí Nhìn nguyệt ảnh quán cổ quần dưng quán phía xa xa Nghĩ đến dưới mặt đất còn có hai con quỷ hồn 20 năm trước một mực ở đó viết thư Nghĩ thùi cũng cảm giác tim đập nhanh Căn cứu quy định huyết tự Thư tín có thể không cần gửi cho con quỷ khác Nhưng quỷ viết thư xong phải đưa ra ngoài Mà quỷ gửi thư ra thì nhất định phải thu được hồi âm Đây là điều có thể khẳng định Tử dạ đã từng đưa ra Nguyên văn huyết tự nói Hộ gia đình không thể cự tuyệt quỷ hồn viết xong tốm xuất thư tín Như vậy, viết xong cùng tống xuất chính là hai điểm trọng yếu. Phải là viết xong đồng thời tống suất Tống suất tất nhiên là không phải đưa cho quỷ ở quán đối diện mà là tống xuất ra bên ngoài. Có thể là ném ra bên ngoài tầng hầm, cũng có thể là đi tới bên trên ném cho bạn hắn. Khi đó nhất định phải tiếp nhận thư tín. Sau khi chắc chắn hộ gia đình đã nhận được, nhất định phải đưa lại thư hồi âm cho quỷ hồn. Vô luận như thế nào? Thì tiếp nhận thư tín theo dạng gì? Dĩ nhiên là đem thư tín cầm trong tay. Tiếp theo là đưa thư. Hay giả tạo thư cũng tùy hộ gia đình. Nhưng nhất định phải có một hộ gia đình cầm thư. Sau khi cầm thư, chính hộ gia đình đã tiếp nhận thư tín. Nhất định phải đưa thư hồi âm cho quỷ. Có biện pháp nào không cần tiếp nhận thư tín hay không? Thông qua lỗ thủng của huyết tự hay cái gì đó? Lúc ấy tử giả đã đưa ra cái quan điểm này. Lại đêm qua hai người đã thảo luận thật lâu. Kết quả phát hiện điều này là không thể nào Bởi vì nội dung huyết tự quá mơ hồ Viết xong tống suất Có quá nhiều định nghĩa tồn tại Vô luận quỷ chọn biện pháp gì Để tống xuất thu tín Hộ gia đình đều phải tiếp nhận Mà đã tiếp nhận thì nhất định phải hồi âm Vô luận định nghĩa lẫn lộn như thế nào Thì tống suất và tiếp nhận Là hành vi nhất định phải hoàn thành Một khi đã hoàn thành thì nhất định phải có hồi âm Không có bất kỳ biện pháp nào Có thể không tiếp thụ thư tín cho dù có thể trốn quỷ hồn thì rủa bóng dáng cũng sẽ khởi động, quyền rủa bóng dáng bất đồng với quỷ hồn, vô luận như thế nào cũng không cách nào tránh khỏi, trong vòng 3 giờ nhất định phải tiếp nhận thư của quỷ hồn, viết tống suất, sau đó lại nhất định đưa cho nó hồi âm. Nội dung hồi âm có thể giả tạo, nhưng nhất định phải có. Nhà trọ không nói, chúng ta đúng hạn đưa tin cho quỷ, liền không có tổn thương chúng ta. Trong quá trình đi đến trên núi, Lý Ảnh nói: Hơn nữa khả năng quỷ hồn cũng không chỉ có hai cái Mọi người nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt Vô luận như thế nào Đều không thể thả lòng cảnh giác Thật sự không có biện pháp Không tiếp nhận thư sao Bạch Vũ vẫn rất không căm lòng nói Nếu không tiếp nhận thư tín Vậy thì không cần hồi âm Vô luận chúng ta dùng phương thức gì Không tiếp nhận thư Đều là vi phạm huyết tự chỉ thị Chúng ta chính là người đưa thư Do nhà trọ chỉ định Không, thậm chí có thể nói là hòm thư Một khi quỷ đem quang thư cho chúng ta Những hòm thư này nhất định phải tiếp nhận lại Không có khả năng đem nhổ thư ra Nói tóm lại Tiếp nhận thư tín là nhất định Hồi âm cũng là nhất định Chỉ vì chúng ta có thể làm cho quỷ hồn không viết thơ Đem thư ra cho chúng ta Như vậy việc này không thể nào Chúng ta không có khả năng Hướng tới hành động của quỷ hồn Cũng không có thể ly khai, biệt quán Đây cũng chính là chỗ đáng sợ của huyết tự Nhất định phải tiếp nhận mà một khi đã tiếp nhận, nhất định phải hồi âm. Cái này chẳng khác nào nói, quỷ viết thư xong tống xuất, nhất định phải có thư tín trả lại. Bất quá thật sự nhất định phải giả tạo thư sao? Phong Dục Hiền một mực im lặng bỗng dưng nói, giả tạo thư quá nguy hiểm, đầu tiên là bút tích có thể bắt chiếc được thuận lợi sao? Bút tích mà nói, ta có thể bắt chiếc. Thượng quan Miên tiếp lời, chỉ cần ta nhìn thấy một lần liền có thể bắt chiếc. Thượng quan Miên với tư cách là sát thủ, Tinh Anh do cấm địa đen bồi dưỡng, tự nhiên cũng tiến hành rất nhiều huấn luyện, ví dụ như ngụy trang dáng vẻ, các loại người, cởi bỏ mật mã, giả tạo bút tích và con dấu. Nàng đều rất dễ dàng học xong, nàng giả tạo bút tích có thể nói là giống như đúc, thiệt giả khó phân biệt, bộ luận là bút tích đặc thù, đều có thể dễ dàng bắt chiếc. Thật sự, Lý Ảnh có chút ngoài ý muốn, vì vậy hắn lấy từ trên người ra một bảng notebook, sau đó cầm bút viết một đoạn văn tự, đó là tĩnh dạ tư của Lý Bạch, rồi đưa cho Thượng Quan Miên nói: "Ngươi có thể tự bắt chép bút tích của ta chứ? Cũng ghi một bài tĩnh dạ tư nhìn một chút." Thượng Quan Miên cầm notebook, nhìn kỹ một hồi, đại khái sau 5 phút đồng hồ, nàng cầm bút lật một trang khác bắt đầu viết. "Sương tiền minh nguyệt quang, đất trắng ngỡ như xương." Khi nàng viết xuống chữ giường, sợ hãi than, chữ viết quả thật hoàn toàn đồng dạng. Nàng viết xong chữ, hương của cúi đầu nhớ cố hương, đem notebook đưa cho Lý ẩn nói, xong rồi, tiếp nhận notebook, tất cả mọi người đều súng lại xem xét, tất cả đều cực kỳ kinh ngạc, không thể tin được mà nhìn thượng quan miên. Cái này, Phong Dục Hiển nhìn hai bài thơ sợ hãi than, hoàn toàn đồng dạng, in ra cùng lắm cũng chỉ là như thế. Lý ẩn tán thưởng không thôi, đồng thời nhìn về phía thượng quan miên, ánh mắt càng thêm một phần đề phòng, nàng rốt cuộc là gì? Người bình thường có thể làm được chuyện này sao? Không đến 5 phút đồng hồ Đến bắt chức khoản Mỹ bút tích của mình Nhưng Phong Dục Hiển còn nói Chúng ta thì sao đây? Để thượng quan miên tiểu thư ghi hồi âm Rồi đưa sang sao? Ta cảm giác thượng quan tiểu thư ghi hồi âm là thích hợp nhất Không phải sao? Sự tình Lý ẩn lo lắng Lúc này cũng không phải là giả tạo thư tín như thế nào Mà nhà trọ cho phép giả tạo thư tín Chắc chắn bút tích sẽ không khó bắt chiếc Vấn đề là ở chỗ Không ngừng phát triển về sau, giữa hộ gia đình ở hai biệt quán có khả năng sinh dị tâm. Huyết tự chỉ thị lần này không tuyên bố hạ lạc mảnh vỡ địa ngục khuế ước. Nói cách khác, trong hai biệt quán không có khả năng tìm được mảnh vỡ. Điều này có nghĩa hy sinh ba người khác cũng không giao cả Càng về sau chỉ sợ loại tình huống này sẽ phát sinh. Tuy tử dạ chắc chắn sẽ không làm như vậy, nhưng thượng quan viên cùng bệnh vũ rất khó nói. Mà mộ dung thận cùng phong rục hiện Bên cạnh mình cũng rất có khả năng Thời gian trôi qua rất nhanh đã đến buổi tối Gần thời khắc nửa đêm không giờ 6 người đi tới vách núi Bên cạnh Nguyệt ảnh quán cùng quần dương quán Đại môn đã sớm mục nát Một đá liền mở Như vậy vào đi thôi Nhìn tử dạ Hướng về phía cửa lớn Nguyệt ảnh quán Lý ẩn cùng nàng liếc mắt nhìn nhau Rồi mới đi vào quần dương quán Bên trong là một phòng khách to lớn nhưng đồ dùng trong nhà có chút đơn giản, phòng lộ ra vẻ âm u mà công tắc ở trên tường mở nhưng không sáng đèn. Lần thứ nhất tử dạ chấp hành huyết tự tại quỷ ốc thì có cung cấp điện, nhưng ở chỗ này lại không có điện, nửa đêm không giờ một phút, trong gian phòng âm trầm vô cùng, phảng phất quỷ hồn tùy thời từ nơi nào đó nhảy ra. Đi tìm tầng hầm, Lý Ảnh quyết định thật nhanh, thời gian vừa đến, quỷ hồn tùy thời sẽ viết thư. Và tống xuất Đến lúc đó nhất định phải cầm thư tín Buổi sáng Tất cả mọi người đều đã ngủ qua Cho nên tinh thần coi như tỉnh táo Lý ẩn mở đèn pin Từ cửa chính để đi vào hầm ngầm Không nghĩ tới lại rất dễ dàng tìm được Ở sau một cửa lớn nào đó trong phòng khách Tìm thấy một cầu thang đi xuống phía dưới Cầu thang này chừng 30 bậc Đi đến cuối còn có một góc rẽ Lại đi xuống Còn thêm một góc nữa Mới xuống tới nơi Cuối cầu thang chính là một cửa sắt Trên cửa sắt có một cửa sổ nhỏ bằng một cái khóa khoen rỉ. "Ta đi xem một chút." Lý Ẩn đi tới trước cửa nói, "Quỷ, tùy thời sẽ thông qua cửa sổ tổng xuất thư tín, các ngươi muốn cùng ở một chỗ hay đợi ta ở trên kia?" "Cùng đợi một chỗ a." Bộ Thận bỗng nhiên ghé đầu vào cửa sổ, hướng bên trong nhìn nhìn. Trong tầng hầm chỉ có một cái bàn làm việc cùng một cái ghế, hắn chiếu đèn pin vào, trên bàn làm việc để một lọ mực. "Ha ha." Đó chính là lời nhiệm Lý Ngang còn sống viết thư sao? Lý ẩn lập tức đen hắn kéo về nói Người điên rồi Quỷ ở bên trong Người cứ như vậy đem đầu nhòm vào Bên trong không lớn Mộ dung thần không sao cả nói Cũng chẳng có ai Chỉ là biểu hiện ra Người không có người mà thôi Lý ẩn hạ giọng Tới ngồi chỗ mấy bậc thang đi thôi Căn cứ sở thuyết huyết tự Quỷ sẽ thông qua cái cửa sổ này Đem thư tống xuất ra, đến lúc đó Cái khái niệm tống xuất này có chút vi diệu Ném ra khỏi tầng hầm cũng là tống xuất Cầm trên tay, vứt trên mặt đất cũng là tống xuất Tất cả khả năng đều có thể tồn tại Nội tâm lý ẩn cũng tràn ngập dày vò Lúc này biết rõ quỷ ở trước mắt không xa Nhưng không thể trốn, phải nhất định ở chỗ này đợi thư tin xuất hiện Đương nhiên, quỷ hồn không viết thơ chính là trạng thái lý tưởng nhất Nhưng tuyệt đối không có khả năng Cùng thời gian, tử dạ thượng quan viên cùng Bạch Vũ cũng đang xuống dưới tầm ngầm, cấu tạo của Nguyệt ảnh quán cơ hội đồng dạng. Sau bậc thang cuối cùng chính là cánh cửa tầng ngầm, trên cửa có một ô cửa sổ nhỏ. Cái cửa này thoạt nhìn rất chắc chắn. Tử dạ thô thô nhìn nhìn nói, ổ khóa tuy có dấu tích gì xét loang lộ nhưng vẫn còn dùng được. Sau đó nàng nói với thượng quan viên cùng Bạch Vũ sau lưng, hai người các ngươi tới lầu 2 nhìn xem cái thiết sáp co dưới ở nơi nào. Hơn nữa xác nhận vị trí đối diện nhất với quần dương quán. Cái này, tốt, tốt. Bạch Vũ vội vàng bước đi nói. Chúng ta đi trước. Chỗ này khoảng cách gần với quỷ như vậy. Ai nghĩ tới cũng muốn hỏng tinh thần. Huống chỉ là Bạch Vũ vừa mới gia nhập nhà trọ. Sau khi thượng quan minh và Bạch Vũ rời đi, tử dạ đi tới nơi, có thể trông thấy rõ ràng cửa lớn liền ngồi xuống nhìn gắt gao, chăm chăm vào đại môn. Hiện tại điền xem khi nào thì quỷ đưa thư ra. Nguyệt ảnh quán và quần dương quán Bên nào sẽ đưa thư trước đây Nếu như ở bên này gửi trước mà nói Như vậy cũng đại biểu cho việc này Nhất định phải có một phong hồi âm Còn đối phương bên kia Chỉ cần quỷ không viết thơ Tự hồ không cần nhắc tới Vấn đề hồi âm Cái này tuần hoàn thủy chung là vẫn tiếp tục Đến tụt cùng có biện pháp nào Có thể sống đến chung kết huyết tự đây Lúc này thượng quan mên cùng Bạch Vũ Tới tầng 1 phòng khách âm U Làm nội tâm Bạch Vũ không ngừng bồn chồn, ngược lại Thượng Quan Miên một điểm phản ứng cũng không có. Đối với ám sát giả, hắc ám chính là nơi bọn họ trú ngụ. Sống một thời gian dài đến nay, cho dù trong bóng đêm thì lực của Thượng Quan Miên cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Cẩu Thang ở phía phòng khách, dọc hướng lên trên, đi tới gian phòng đối diện với quần rừng quán, nhẹ nhàng kéo một cái cửa liền mở ra, bên trong cơ hồ không có bất kỳ đồ dùng nào. Chính là gian phòng trống rỗng mà bên cửa sổ để một cái càng lớn. Nó được sắp xếp, nối vài thanh sắt với nhau. Cái sắt này hiện tại đang gấp lại. Bạch Vũ cầm lên thử mở nó ra, dài tới 7 m Mà chiều dài này có thể đưa tới cửa sổ bên kia quần dương quán dễ dàng. Công cụ này kỳ quá nha. Bạch Vũ thử một cái. Dùng một trang giấy kẹp lại, huy Vũ một cái, cũng không có rớt xuống. Xem ra không có vấn đề. Bạch Vũ nhẹ nhàng thở ra, thời gian từng phút từng phút trôi qua, Lý ẩn và Tử Dạ đều gắt gao nhìn vào đại môn tầng ngầm trước mắt, tùy thời cùng đợi phong thư đầu tiên gửi ra là bên kia gửi trước hay bên này, là bên nào. Không biết sau bao lâu, Lý ẩn chợt nghe thấy thanh âm, chỉ thấy đại môn tầng ngầm trước mắt. Muốn tới rồi sao? Từ bên trong cửa sổ tối tăm, rốt cục có cái gì đó rũi ra, một cánh tay trắng nõn. Cầm một phong thư vươn ra khỏi cửa sổ Hết chung 7 Quyển 11 Các bạn nhấn subscribe để nghe quyển tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn